Dĩ nhất tình quá độ. Bọn họ là người mù sao? Không nhìn thấy chính mình đẩy tay đẩy mặt bớt. Hú hồn, nàng chỉ là cảm thấy Mộc Lam duệ thân thiết, nhưng không khác cảm giác a. Liên ở Mộc gia người tiêu điểm tụ tập ở Lục Lam phỉ trên người khi, có một người đang ở sinh cực đại hơn dỗi, đó chính là Mộc Lam Sa. Làm con một nàng vốn dĩ liền có chút nuông chiều, Mộc gia ở thành phố Thiên Minh này, một chi trong nhà liền một cái đường ca, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa. Nhưng hôm nay, tiểu công chúa bị xem nhẹ. Không chỉ có cha mẹ xem nhẹ, ngay cả luôn luôn yêu thương nàng đại bá, đại bá mẫu cũng không để ý tới nàng, thậm chí còn có, Mộc Nãi Nãi trên tay cái kia vòng ngọc lai lịch bất phàm, nhưng nói là Mộc gia lịch đại đồ gia truyền, trước kia Mộc Lam Sa liền đã từng tưởng hái xuống thì mang, bị Hoa Ái Mộc Nãi Nãi mắng một đốn, nhưng hiện tại lại là không chút do dự cho Lục Lam Phi. Mộc Lam Sa cùng Thiên Hạ 17 tuổi nữ hài nhi giống nhau thích mỹ lệ sự vật, Lục Lam Phỉ tay trên mặt màu tím bất làm nàng đánh nội tâm không thoải mái. Nàng nhất sợ hãi phụ thân Mộc Tử Thanh lại ở Lục Lam Phỉ đến phía trước liền đối nàng ân cần dạy bảo không được lộ ra chán ghét chi sắc. Xem Mộc Lam duệ mang theo Lục Lam Phỉ biến mất ở thang lầu thân ảnh, Mộc Lam Sa bĩu môi ngồi xuống Mộc Ngải Nãi bên người. Nãi Nãi, nhân gia muốn vòng tay ngươi đều không cho ta. Làm gì cấp cái kia sự quỷ. Nói chuyện với nhau trung đại nhân im tiếng, Mục Naễn ngoại vốn dĩ hiển hỏa khuôn mặt bạt lên, "Sa sa, chúng ta là như thế nào cho ngươi nói? Đó là tỷ tỷ ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ." Mới vừa thượng lầu 2 Lục Lam Phỉ bước chân một đốn, ngay sau đó sở sở trên mặt bất tự giễu cười cười, cuối cùng có người nói nói thật. Tuy rằng không rõ ràng lắm mục ra như vậy nóng bỏng đến tuột cùng là cái cái gì duyên cớ. Nhưng nàng biết sự ra tất có nhân, nàng sẽ tìm được đoạn án. Cho rằng có chỗ lợi, vẫn luôn ở nàng chân biên cỏ sát sư tử đánh một cái đại đại hát xì. Dưới lầu, mục tử thanh vừa mới mang sang một bộ chuẩn bị mắng chửi người mặt đen, đã bị quan hạ dành trước ngăn đón, chạy nhanh đem mục làm xa hướng ngoài phòng hoa viên mang, trong miệng nói, nữ nhi còn nhỏ, hà tất vì không quan hệ người cỡ trách nàng, chúng ta cũng chưa cái gì thời gian quảng hành giáo. Lần này ngươi trở về vừa lúc nhiều giáo giáo nàng. Sa Sa mau bồi mũ mũ đi ra ngoài đi một chút. Mục Tử thanh nhẹ giọng khụ khụ, cũng cảm thấy không cần thiết bởi vì một cái vừa mới nhận trở về xấu chất nữ quở trách chính mình hồi lâu chưa từng gặp mặt bà bối nữ nhi. Mục Lam Sa trong lòng lại nhiều đoán giận cũng không dám làm cho chính mình phụ thân phát tiết, đến nỗi về sau sau. Dương Duyệt tâm thở dài, quẳng nàng đâu, dù sao cái này Vân Nhã nữ nhi là nàng bà bối. Người khác như thế nào đối đãi thật đúng là vô pháp xoay chuyển. Nàng chỉ nghĩ nhiều bồi bồi cái kia đáng thương nữ nhi, còn không biết nàng sinh hoạt trạng hướng đâu, ôm tìm hiểu tin tức kiêm bồi hộ ý tưởng, nàng cũng chạy nhanh đuổi kịp thang lầu. Nhất thời, phòng khách chỉ còn lại có mục định bang vợ chồng cùng hai cái nhi tử, Liễu bác sĩ cũng lấy cớ đến phòng bếp chỉ điểm nô mẹ xử lý như thế nào loại nấm rồi đi. Ba, kia vòng tay giao cho Phỉ Phỉ có phải hay không quá quý trọng? Mục tử phong trên đầu gối miệng vết thương sớm bị hắn xem nhẹ đến chân trời đi, so với miệng vết thương, kia khối mục da truyền số đại vòng tay mới là trọng điểm. Kia chi vòng ngọc cụ thể lai lịch đã bất tường, ngọn nguồn chỉ truyền cho trưởng tử trưởng tức. Từ mục da lịch đại gia phả thượng có cái truyền thuyết, vòng ngọc có cái kỳ lạ chỗ, một khi mang ở mệnh định chi nhân trên tay liền vô pháp lấy ra. Chỉ là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Trước mắt còn không có xuất hiện quá giống Lục Lam Phỉ như vậy vô pháp lấy ra sự tình. Các ngươi hiện tại cũng thân cơ địa vị cao, tử thanh mùa thu phó thủ đô tiền nhiệm càng là tính tiến vào quyền lợi trung tâm. Nào đó sự tình sớm hay muộn ngươi đều phải tiếp xúc, cùng với đến lúc đó kinh ngạc, không bằng hiện tại hiểu rõ với ngực. Nhân cơ hội này, Mục Định Bang cũng tính toán cấp hai cái nhi tử gia tăng điểm chính trị lợi thế. Kỳ thật, ở trên đời có rất nhiều sự tình là tồn tại Cũng là khoa học vô pháp giải thích. Xem hai cái nhi tử mê mang bộ dáng, hán cười, những việc này, chúng ta một mực lấy truyền thuyết tới giải thích. Nhưng các người cần thiết phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này thật sự có chút truyền thuyết là thật sự. Ít nhất ta kế tiếp nói cái này truyền thuyết chính là chân thật tồn tại. Truyền thuyết là từ hơn một ngàn năm trước bắt đầu, cụ thể thời đại nào đã không thể khảo, hình như là sơ đường đi. Mục gia có vị tổ tiên tâm từ niệm thiện, chỉ cần hắn nhìn thấy gì dã vật bị săn, liền sẽ giá cao tiền mua tới phóng sinh, trường ghi xuống dưới thế nhưng dẫn tới táng gia bại sản, liền ở hắn đi đầu không đường hết sức, hắn gặp gỡ hắn phu nhân, một vị hiền thuộc thiện lương hảo nữ nhân. Mặc kệ hắn dáng vẻ hảo sảng cùng không, vẫn luôn bồi hắn, cho đến hắn bị lý tịnh đè bạt, một đường thanh vân thẳng thượng, khả nhân một khi có quyền thế, cái gì đều sẽ biến chất. Hắn phu nhân 10 năm chưa dục. Hắn vì nối dõi tông đường, thế nhưng nạp tiểu thiếp vào cửa. Phu nhân nén giận, không ngờ tiểu thiếp sinh hài tử lúc sau lại là không thuận theo không dung tha. Khi đó, Mục đại nhân đã quan bái thượng thư, vì hậu trách tiếng lặng, hắn đem tiểu thiếp nâng thành bình thê. Hắn bên ngoài bận rộn, lại là đã quên một núi không chứa hai hổ. Tiểu thiếp ỷ vào chính mình sinh nhi tử, trong bụng còn hoài một cái, thế nhưng vọng tưởng bức tử đại phu nhân. Ngay nọ, Tiểu thiếp mang theo 6 tuổi đại nhi tử ở đại phu nhân ngoài cửa nghe được một cái nam tử hoang mang thanh âm làm cái này cái gọi là người thật sự có thể làm ngươi vĩnh không hối hận sao? Đại phu nhân kiên định trả lời trung thân bất hối, chỉ cầu Long thần đại nhân ban ta sinh dục hải tử năng lực. Nam tử lại như là gặp được nan đề nói tính, ta như thế nào cảm giác ta muốn ngủ. Cho ngươi cái pháp khí đi, chính ngươi biết có tác dụng gì. Nói xong này đó, Phòng trong cũng chỉ dư lại đại phu nhân bất đắc dĩ tiếng thở dài. Mục Định bang giảng đến nơi này, cũng than một tiếng, tựa hồ sự tình phía sau có chút nói không nên lời, nhưng thấy hai cái nhi tử nghiêm túc biểu tình, vẫn là tiếp theo nói lên truyền thuyết. Tiểu thiếp là người khôn khéo, suy đoán cái này đại phu nhân đều không phải là nhân loại, nhưng nàng tưởng được đến kia kiện cái gọi là pháp bảo, vì thế nàng rẽ dỗ thông tuệ vô cùng nhi tử đi lấy lòng đại phu nhân. 2 năm thời gian trôi qua, Đại phu nhân nuôi đứa con trai này coi như mình ra, chân hái vô cùng. Nhưng tiểu thiếp chờ không kịp, nàng lại sinh đứa con trai, trong bụng lại lần nữa có mang, nàng lựa chọn bí quá hóa liễu, tìm chùa đại tướng quốc cái gọi là cao tăng, làm cho Mục đại nhân mặt thu yêu. Không biết đại phu nhân đến tuột cùng là cái gì yêu loại, nàng chỉ hỏi Mục đại nhân còn nguyện ý muốn nàng cái này yêu vật sao. Mục đại nhân đương nhiên nhút nhát mà không dám ngôn ngữ. Nhưng thật ra mục đại nhân cái kia đại nhi tử không biết sao, lao ra đi ôm đại phu nhân thẳng têu đường, tám tuổi hắn đã là học được phân biệt đúng sai, chỉ biết đại phu nhân làm người thuần thiện, liền tận tâm giữ gìn. Tiểu thiếp tức giận đến không màng thân sinh nhi tử tánh mạng, thế nhưng mệnh lệnh binh lính bắn tên, công bố nàng nhi tử có rất nhiều, phản bội nàng tình nguyện không cần. Liên ở kia một chốc kia, đại phu nhân lấy ra một con xanh biết vòng tay giao cho giữ gìn hắn cái kia nhi tử. Dặn dò hắn vòng ngọc hộ thân, chư tạ không xâm, như gặp được vòng ngọc nhận chủ, lấy chi không giới người, không ngại phụng chi là chủ, phú quý chạy dài. Đại phu nhân dặn dò xong nhi tử, liền động thân che ở hắn trước người, thân trọng số muối tên mà chết. Trước khi chết đối mục đại nhân nói, bất hối làm người một đời, chỉ đổ thừa tu vi quá chậm. Mục Định bang thở ra một ngụm trường khí, uống một ngụm trên bàn tham trà, nói ra cuối cùng vài câu. Xem như cấp cái này thê lương chuyện xưa hoa thượng câu nói. Phần 31. Đại phu nhân sau khi chết hóa thành một đầu con nai, mục đại nhân tỉnh ngộ, hắn hơn 20 năm trước trên người cuối cùng một kiện quần áo chính là vì nạy đầu con nai dựng rớt, còn cùng nó sống nương tựa lẫn nhau qua hảo chút thiên. Nhất thời cảm khái không thôi, mà đeo vòng ngọc đại công tử lại là bi thương quá độ khóc ngất đi rồi, tiểu thiếp vốn định tùy thời gỡ xuống vòng ngọc, không ngờ Vào ngọc giống như là sinh trưởng ở hài tử trên tay, không chút sức mẹ. Mục đại nhân lúc này đương nhiên hối hận không kịp, từ đây chuyên tâm dạy Dỗ đại nhi tử thành tài, không hề hồi qua đi trách. Mục Tử Phong không cho là đúng, đáp đúng nói, này chỉ là truyền thuyết. Lại nói, phỉ phỉ không phải vừa tới sao? Còn không biết nàng. Hắn muốn gì tưởng nói còn không biết Lục Lam Phỉ có phải hay không chính mình nữ nhi, bất quá, nói nói chính hắn đều không hảo phủ nhận. Mục Tử Thanh trầm mặc một lát, hỏi: "Ba, cái này truyền thuyết có phải hay không ghi lại ở lịch đại gia chủ mới có thể nhìn đến bí phổ bên trong?" Mục Định bang mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, "Đúng vậy, ta xem như lộ ra bí mật lạ, bất quá, ta cũng thực khiếp sợ a, ta cũng cho rằng cái kia tổ tiên vòng tay lấy không xuống dưới là cái truyền thuyết, nhưng các ngươi thấy được, vòng tay ở phỉ phỉ trên tay thế nhưng không có biện pháp gỡ xuống." Hoa da to như vậy kính nhi mới áp xuống kinh hồ. Mục Tử Phong vẫn cứ cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nói: "Kẻ lấy chi không dưới, phụng này là chủ là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ chúng ta muốn phụng nàng là chủ?" Mục Tử thanh rốt cuộc kiến thức trường hợp rốt cuộc muốn đại chút, thực mau điều chỉnh suy nghĩ, nói: "Kia khẳng định không đến mức, hiện tại thời đại nào, cái gì phụng ai là chủ căn bản không thể được. Dù sao phỉ phỉ là chúng ta mục gia con cháu" Nếu vòng ngọc lấy không xuống dưới, liền trước làm nàng mang đi. Đại ca, coi như là ngươi cùng đại tẩu cho nàng buổi thương đi. Mục Định Bang khắp nơi nhìn xung quanh một phen, nói: "Đúng vậy, thử thanh nói được có lý. Ta chỉ nghe nói đường Triều vị kia gia chủ liền lão hổ sư tử chờ manh thú thấy đều phải né xa ba thước người. Mà phi phi, ta cũng phát giác nàng đối động vật giống như có một loại trời sinh thuyết phục lực." "Gì?" Các ngươi chưa thấy được sư tử đều đi theo đi rồi sao? Cái này phàn đồ. Phàn đồ sư tử giờ phút này đang nằm ở Mộc Lam Duệ phòng ngủ trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, thừa dịp Mộc Lam Duệ cho nàng tìm mấy năm nay giải buồn hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, Lục Lam Phỉ cưỡi xe nhẹ đi đường quen cấp sư tử khai linh thiếu. Dương Duyệt Tâm cũng theo sau tới nhi tử phòng ngủ, tinh tế hỏi Lục Lam Phỉ sinh hoạt hàng ngày cuộc sống hàng ngày. Cứ việc đầy bụng nghi hoặc Lục Lam Phỉ xuất phát từ đối nàng thân thiết cảm, nhưng thật ra đem từ nhỏ đến lớn sự tình nhặt rất nhiều vui vẻ nói. Chỉ là đơn giản lời nói chung không có bằng hữu, không có người khác, chỉ có gia dàn mãi mãi quan tâm săn sóc, chỉ có các loại tiểu động vật kỳ văn thú đảm, làm Dương Duyệt Tâm cùng Mộc Lam Duệ đau lòng không thôi. Lục Lam Phỉ nỗi lòng thực loạn, loạn đến không biết nên khóc hay nên cười. Sư tử linh khiếu khai thật sự thành công, ngoài dự đoán thành công. Ngoài ý muốn chính là lần này cảm giác thần thức thả ra là lúc có một cổ bích sắc vây quanh, độ lửa mãnh liệt, thần thức trở nên nhu hòa không ít. Sư tử thanh tỉnh thời gian càng làm cho Lục Lam Phỉ kinh ngạc, không đến một giờ. Chính là tiếp nhận sư tử tư tưởng tiến vào chính mình thức hải sau, Lục Lam Phỉ cảm xúc liền hoàn toàn phân loạn. Sư tử khai linh khiếu sau không giống đại hắc hoa mấy cái đơn giản tư duy, không chỉ là sinh hoạt ở phồn hoa đô thị vẫn là cái gì nguyên nhân. Sư tử ở Thượng Hải tuy nói là một con quái hình tiểu cậu, chính là nó ngự khí cùng tư duy đã như là mười mấy tuổi thành thục thiếu niên, có điểm thú thí, có điểm bát quái. Nó câu đầu tiên lời nói thế nhưng là, "Tiểu mỹ nữ, dấu ở chỗ này không tịch mình sao? Có bạn trai sao?" Suy xét một chút tà bái, sợ tới mức Lục Lam Phỉ thiếu chút nữa đem nó đá ra Thượng Hải, ngay sau đó nó lại nói một câu lại là sợ ngây người nàng. "Thôi, Ta là người ra gia, gia ái quyển, tự nhiên là trưởng bối của ngươi làm, nói cho ngươi đi, ngươi cùng Mộc Lam Duệ là song bảo thai, nói cách khác, gia nhân này là ngươi cốt nhục thân nhân. Cái gì cốt nhục thân nhân? Nàng chỉ có thể ngập ngừng hỏi, ngươi biết cái này lời nói ý tứ sao? Đương nhiên đã biết, ta cho ngươi nói a. Khan kéo khăn kéo cuối cùng vô vô ngóng nuốt thượng không tồn tại cho bùi, run run thân mình, bổ sung nói, kỳ thật cũng quái không được ngươi ba ba. Làm quan ai không cố kỵ một đống lớn a, thời thế bước người a. Chỉ là đáng thương mụ mụ ngươi bị ngâm ở cốt, vừa rồi biết chân tướng thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Còn có tiểu Duệ Duệ ngăn cản bọn họ nói cho ngươi chân tướng câu nói kia. Ô, hắn trưởng thành. Kia hiện tại bọn họ kêu ta tới, không cho ta nói chân tướng là ý gì? Đương nhiên là tưởng nhận hồi ngươi lại, hiện tại mục ra quyền lợi nhưng không sợ có người giễu rít. Người ba ba cùng người nhị thúc hướng trung ương bỏ chỉ là cái thời gian cùng cơ duyên vấn đề, nhận ngươi mục gia nhiều con cháu, lại không có gì gây trở ngại. Sư tử mang cho Lục Lam Phỉ tin tức không thua gì một viên bom ở nàng trong óc nổ vang. Phu quý bức người mục gia người là chính mình thân nhân. Mục Lam Duệ là chính mình song bào thai đệ đệ. Cón cả nhà đem chính mình bức bỏ chính là trong phòng khách cái kia muốn nói lại thôi xoáy khí trung nhân nhân, là chính mình ruột phụ thân. Dương Duyệt tâm lúc này từ dưới lầu bừng một mầm dư hâu tiến vào, trải qua hơn 1 giờ lắng đọng lại, nàng cảm xúc ổn định xung dưới, cả người khí chất lộ ra ưu nhã thanh thản. Nhìn bài ngồi ở án thư bên nói chuyện với nhau thật vui nhí nữ, trong lòng đôi đầy hạnh phúc. Duyệt Nhi, xem ngươi nước miếng tung bay bộ dáng, như thế nào không học phỉ phỉ văn nhã đi em a? Phỉ phỉ cũng là, đừng chỉ lo nghe, muốn học đệ. Ách, học rộng rãi hoạt bát bắt điểm. Gi Phỉ phỉ sắc mặt như thế nào không thích hợp. Dương Duyệt tâm mắt thấy Lục Lam phỉ sắc mặt biến ảo, sốt ruột buông mâm đựng trái cây, phủ lên cái trán của nàng, có phải hay không điều hòa độ ấm, có chút thấp, ai, trách ta không suy xét đến các ngươi thể nhược, Duy Nhi, mau đi đem độ ấm điều cao 2 độ, ta đây liền đi làm ngô mẹ nấu thượng một chén canh gừng tới. Lời còn chưa dứt, nàng đã hoang mang rối loạn mà chạy ra cửa phòng. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nàng sốt ruột phân phó nô mẹ tỏi hương, nàng muốn nấu canh gừng thanh âm. Lục Lam Phỉ cảm giác đỏ mắt nhiệt, tâm tư hoảng hốt như thân ở trong ngộng hư ảo. Mục Lam Duệ thấy nàng ngây thơ mở mịt bộ dáng cũng hoảng hốt, chạy nhanh áp dụng đơn giản nhất thí nghiệm độ ấm biện pháp, đem chính mình hơi lạnh cái trán để thượng nàng, "Ta độ ấm có chút thiên thấp, vừa lúc thử xem ngươi có hay không phát sốt." Trên trán hơi lạnh xúc cảm nhắc nhở Lục Lam Phỉ thân ở phương nào. Phóng đại khuôn mặt tuấn tú thượng quan tâm như thế rõ ràng, thổi quét ở trên mặt tấm áp hơi thở nói cho nàng thời khắc này là chân thật, ở hắn thanh triệt đáy mắt, Lục Lam phỉ thấy được chính mình mặt. Mục lam duệ trong mắt là nâu thấm, sáng ngời như nước, rõ ràng mà chiếu rọi ra nàng nửa bên ám tím bất. Mục Tử Phong nưu sát thức vút bỏ. Mục Lam xa không giả bộ chán ghét. Dương duyệt tâm quân hái. Mục Lam duệ không muốn xa rời. Mục gia gia vui mừng. Một màn này mặc ở nàng đấy lòng dao điệt thoảng hiện, ai thật ai giả? Đối nàng tới nói quá khó phân biệt. Mục gia người hiền lành hay không là ém náy quái phá. Nhưng là, đối mặt mục lam duyệt thuần tịnh đôi mắt, nàng nói không nên lời cái gì chất vấn nói tới, buồn bực rất nhiều, nàng quên mất ngày xưa trẻ lóc, lưu lại một câu. Nếu các ngươi đều nghĩ cách gạt ta, vì cái gì không dứt khoát không cần tìm ta tới. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ngươi liên từ Mộc Lam Duệ trước mắt đột nhiên biến mất không thấy. Bang, chén sư vỡ vụn thanh âm từ phòng ngủ cửa vang lên, cạnh cửa thượng đứng che miệng ngôi không biết làm sao Dương Duy Tâm, nàng phía sau là Mộc Tử Thanh nâng Mộc Tử Phong, còn có tìm sư tử Mộc Định Bang. Lục Lam Phỉ chính là nghe thấy rất nhiều người lên lầu tiếng bước chân, trong đó liền có hành động không tiện Mộc Tử Phong, nàng hiện tại thật sự không chuẩn bị tốt đối mặt này hết thảy. Đành phải lựa chọn trốn tránh. Nghĩ tới ngàn vạn biến người nhà tương nộ, nghĩ tới lạnh nhạt chất vấn, nghĩ tới hành động lỗi nhân, nghĩ tới. Tóm lại không nghĩ tới quá loại tình huống này, bị lừa tới rồi trong nhà, giống cái ngốc tử dường như nhậm người đánh giá. Ở trên hư không trung hào không ngừng đón một hơi thuần di đến sáu bản lao chạy trên không, đứng ở nhất tuyến thiên trong hư không, Lục Lam phỉ lại mê võng, ngông lung trùng, nàng chính mình tựa hồ thấy được 18 năm trước. Chạy như bay ô tô, trầm thấp xin lỗi nỉ non quyết tuyệt ném xuống tiểu mặt. Vì cái gì hiện tại chính mình trên mặt có nhiệt nhiệt cảm giác? Lục Lam Phỉ duỗi tay lau xuống nước mắt, nhìn vết rát ngón tay, âm thầm nói, "Ngươi không phải nói không ôm hy vọng sao? Ngươi không phải nói sẽ không vì nẻ đó cái gọi là thân nhân rơi lệ sao? Kia đây là cái gì?" Truyền qua nhà mình lầu canh gác mái, rõ ràng nghe được dưới lầu nhà chính trong tivi truyền đến bản tin thời sự thanh âm, ra dàn ngoại mãi, mãi bãi cơm động tĩnh. Ai Lão bà tử, xem gì xem, phỉ phỉ không phải hôm qua mới đi sao. Nay chú trở về nàng là có thể nhiều đãi mấy ngày rồi. Nga, nàng Y-I-N-A mãi mãi thanh âm có chút mơ hồ, nàng lao nhân ra cân não bắt đầu ngấu nhiên phạm nổi lên hồ đồ. Ghế giữa di động thanh âm, khẳng định là lục ra ra đứng dậy nàng Y-I-N-A mãi mãi về tới cái bàn bên cạnh. Lão bà tử, mau tới ngồi xuống, ăn cơm đi. Ai, ngươi như thế nào lại nhiều nấu cơm à? Ha ha, hôm nay vừa lúc có chút đói. Một trận lặng im, Iliana mãi mãi như là khôi phục bình thường. Lão nhân, ngươi nói, chúng ta còn có thể bồi phỉ phỉ mấy năm a. Nếu là chúng ta đi, phỉ phỉ, nhưng làm sao bây giờ a? Ta không lo lắng nàng ăn mặc ngủ nghỉ, chúng ta cháu gái có khả năng đâu, ta chỉ là lo lắng nàng không cái nói chi tâm lời nói người. Nói lên cháu gái có khả năng, nàng lời nói ý tràn đầy tự hào. Nói lên chi tâm người, nàng lời nói tất cả đều là tiêu điều bi thương. Lục ra ra tựa hồ cũng vì cái này lo lắng hồi lâu, giúp Y-li-na mãi mãi lại thịnh một chén cơm, khuyên đủ, cho nên, chúng ta hai vợ chồng già nhất định phải ăn được, uống hảo, bảo dưỡng hảo thân thể, chờ xem phỉ phỉ tìm được chân chính quan tâm nàng người. Ân, lao nhân nói đúng. Kiếm ngày mai đem tiểu cơ linh đưa tới nhân sâm hầm giã, Này tiểu cơ linh như thế nào sau khi lớn lên còn không có khi còn nhỏ hiểu chuyện, đem tham cần rút đến rơi rất tán tác. Kia không phải con khỉ đều thông linh sao? Tiểu cơ linh biết chúng ta luyến tiếc chính mình ăn nhân sâm, cố ý cấp loạn đoạn. Ha ha, cảm thấy tiểu cơ linh cùng phỉ phỉ tác pháp có liều mạng. Lục gia gia cười ha hả bưng chén, cầm điều khiển từ xa thay đổi một cái hí khúc game. Lão nhân, nhỏ giọng điểm Ô nào đến vì vì ngủ không được y y na nãi mãi lại lần nữa phạm nổi lên hồ đồ, này xu thế càng thêm nghiêm trọng. Lục Lam phỉ nằm ở thấp bé gác mái nghe hai lão thú vị đối bạch, mơ mơ màng màng đã ngủ, chỉ có ở chỗ này, nàng mới cảm giác an tâm thoải mái, chẳng sợ bên người là tản gia hủy bại hương vị Tô Lương. Cùng lúc đó, thành phố Thiên Minh mục ra lầu 2 mục Lam Duệ phòng ngủ chung không khí cực kỳ quỷ dị. Mục Lam Duệ vẫn cứ ngồi yên ở án thư bên cạnh, Cửa mấy người đều vọt tới án thư gần chỗ, đối với Lục Lam Phỉ biến mất địa phương hốt khí. Dương Duyệt tâm rối tay phất qua phía trước, không gặp gỡ một tia ngăn trở. "Nữ nhi của ta đâu? Vừa mới được đến lại mất đi sao?" Nàng thanh nhã run rẩy không thôi, cũng không biết hỏi chính mình vẫn là hỏi người khác. Mục Định Bang trầm ngưng hồi lâu, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, thấp giọng nói, "Phỉ Phỉ là có việc trước rời đi, biết sao?" Việc này liền mẹ ngươi cùng quan hạ cũng không chuẩn nói. Chúng ta đã biết. Nhưng này, chưa chắc nhiên thật sự có quỷ thần vừa nói. Nàng không biết hai làm xác mạo câu chính hắn cũng vô pháp thuyết phục lời nói tới. Không. Phỉ phỉ cái này hẳn là một loại dị năng. Cùng loại chúng ta quốc gia nào đó bí mật tổ chức dị năng giả giống nhau. Mục định bang lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, chưa nói xong chính là ta còn không có nghe nói qua ai dị năng có thể như vậy đột nhiên biến mất. Dị năng? La Cung đặc dị công năng một chuyện ý tứ sao? Mục Lam duyệt khẽ hỏi, phỉ phỉ biến mất kia một màn liền phát sinh ở hắn trước mắt, sống sờ sờ một người kia một chốc kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, loại này chấn động là người khác vô pháp thể hội. Không sai biệt lắm đi, ta đã thấy có thể ẩn hình dị năng giả, cũng lại như thế này biến mất. Còn có ánh mắt thôi miên người khác Cách không lấy vật kỳ thật mục định bang gặp qua ẩn hình giả chỉ có thể ẩn thân vài phút, hơn nữa chỉ có thể che giấu chính mình, không thể che giấu quần áo. Dương duyệt tâm một chút không để bụng bọn họ lời nói đề, nàng chỉ biết nữ nhi lại không thấy, phỉ phỉ như thế nào sẽ đột nhiên nói đi là đi, là có chuyện gì sao. Mục Lam Duệ nhớ lại phỉ phỉ trước khi đi đột nhiên toát ra tới nói tới, ngực một trận đau đớn, nói chuyện đều có chút thở không nổi tới. Nàng nói, nếu các ngươi đều nghĩ cách gạt ta, vì cái gì không dứt khoát không cần tìm ta tới? Mẹ, lòng ta thật là khó chịu, có phải hay không Phỉ Phỉ biết chúng ta thân phận, nàng hiện tại trong lòng chính là như vậy đâu. Phần 32. Lục Lam Phỉ ở nhà gác mái nằm một lát, nghe thấy ra dàn máy nãi mãi quan tivi chuẩn bị ngủ tiếng vang, biết ra gia còn có một cái ngủ trước khắp nơi kiểm tra thói quen, vội vàng lẩn thân rời đi sáu bản láo trại. Phiêu ở không trung nhất thời không biết đi con đường nào. Ra ra náoĩ mãi, ta nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào làm? Các ngươi hai lão sẽ cao hứng. Có phải hay không các ngươi nhìn đến ta còn có người quan tâm, có nhân ái hộ liền sẽ vui vẻ, chỉ cần các ngươi vui vẻ, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có kết quả, lại không hảo tùy tiện hồi trường học, cũng không nghĩ hiện tại một lần nữa hồi mục gia. Nàng cũng hối hận vừa rồi ở mục gia người trước mặt Hưu mà biến mất, còn không biết lúc này ở bọn họ cảm nhận chung là cái cái gì hình tượng đâu. Thổi gió đêm, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, nàng cũng coi như nghĩ kỹ, toàn bộ sự tình nhất nên oán hận chính là 18 năm trước mục Tử Phong, những người khác đều bị mông ở cốt đầu, đến nỗi hôm nay giấu giếm hơn phân nửa là sợ chính mình lập tức không tiếp thu được đi bằng không mãi mãi cũng sẽ không đem trên tay này chi giống như rất quan trọng vòng tay không chút do dự đưa tặng cho đến Mộc Lam Sa Đố Kỵ. Đặc biệt là Mụ Mụ. Lục Lam Phỉ dưới đáy lòng lập lại nhấm nuốt mụ mụ cái này mặc niệm 18 năm sương hồ, nguyên lai like gọi mụ mụ trong lòng lại như vậy vui vẻ. Nhớ tới Dương Duyệt Tâm cùng Mộc Lam Duệ không giả bộ quan tâm cùng lo lắng, cảm giác cả người ấm áp, mặc kệ trong nhà những người khác là cái cái gì phản ứng. Dù sao hai người kia nàng là nhận định, cũng không biết bọn họ có thể hay không đem đột nhiên biến mất chính mình cho rằng là dị loại a. Lúc này, Lục Lam phỉ ruột đều hối thanh, ngay sau đó quyết định trở về nhìn Kị Hà nói, nếu là bọn họ thật sự sợ hại chính mình, cái này dị loại, vậy thật sự không đáng chính mình mâu thuẫn. Nàng hoàn toàn không ý thức được, ở nàng tiềm thức đã đem Mục Lam Duệ cùng Dương Duyệt tâm coi như đáng giá tín nhiệm người nhà bằng không như thế nào sẽ làm cho bọn họ mặt liền sử dụng chính mình dị năng. Lô mẹ đã ở dưới lầu thúc giục vài lần ăn cơm, Mộc Lam sa càng là sao ăn cơm xong về nhà đi, dù sao không được gữa thích, lẩm nhẩm lẩm nhẩm gian bị Mộc Lam thanh trừng mắt nhìn vài mắt. Các ngươi một nhà ăn trước trở về đi, phòng Trừng Phỉ Phỉ sẽ không đã trở lại, ngày mai đi học lại làm đuệ nhi cùng nàng nói chuyện. Mộc Định bang xoa xoa giữa mày, cảm giác nhiều năm không hôm nay như vậy phí công. Chốc chút thời gian ở thủ đô đều cảm giác bầy mưu lực kế, tính săn trong lòng, hôm nay lại là lo được lo mất lên. Cái này cháu gái thần thông quảng đại, đại khái sẽ không hiếm lạ mục ra đi, nếu như bị người khác biết nàng năng lực, kia mới là cái đại phiền toái, cũng không biết nàng có thể hay không che lớp điểm. Mục Tử Thanh biết tiếp tục lưu lại đi cũng là không làm nên chuyện gì, qua loa ăn cơm xong mang theo thê nữ trở về bọn họ ở một cái khác tiểu khu chỗ ở. Liệu bác sĩ thấy tình thế có chút quỷ dị, cũng tìm lấy cơ thuận đường đi nhờ bọn họ xe về nhà đi. Trong phòng khách nhất thời lạnh xuống dưới, mục ngãi ngãi biết tựa hồ có cái gì cùng lục làm phỉ có quan hệ sự tình đã xảy ra, nhưng xem mục định bang phát sầu bộ ráng cũng không tiện hỏi nhiều, phân phó ngô mẹ cũng đi trước về nhà, tiếp đón Dương Duyệt Tâm nói. Duyệt Tâm, cùng ta đi bãi cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói, vừa rồi quan hạ bọn họ ăn canh khi ta đã nghe đến mùi hương nhi. Dương Duyệt Tâm chỗ nào còn có tâm tư ăn cơm à, nhưng nhìn xem biểu tình đồng dạng sầu khổ tam đại người, cũng chỉ hảo thở dài đứng dậy hỗ trợ. Lục Lam Phỉ trở lại Mộc Lam Duệ phòng ngủ khi, bên trong đã không có một bóng người, liền sư tử cũng không biết đi đâu vậy. Na Ngưng thần nghe qua, vừa lúc nghe thấy Mộc Ngãi ngoại tiếp đón Dương Duyệt Tâm đi phòng bếp hỗ trợ, không biết Mộc gia người cái gì cái nhìn, nàng khiếp đảm ngừng ở cửa thang lầu. Dưới lầu sư tử đột nhiên ngẩng lên đầu, Nó cảm giác được Lục Lam Phỉ hơi thở. "Tiểu mỹ nữ, ngươi lại về rồi." Sư tử không học sẽ tự trước cùng Lục Lam Phỉ đánh lên tiếp đón. "Ân." Lục Lam Phỉ vô tâm tình cùng nó trêu đùa, đổi cái thời gian địa điểm nàng sẽ rất vui lòng. "Gì?" Mục Lam Duệ ngồi ngay ngắn. Mỗi khi hắn tiếp cận Lục Lam Phỉ thời điểm, trong lòng liền sẽ xuất hiện một loại toàn thân thoải mái an tâm cảm. Hiện tại cái loại cảm giác này đã trở lại. Không thấy được thân ảnh của nàng, phòng trứng là lo lắng sợ hãi cùng không xác định đi. Mục Lam Duệ cùng Lục Lam Phỉ vốn dĩ chính là tâm linh tương thuộc song bào thai, Mục Lam Duệ ở trong bụng liền vẫn luôn tránh ở tỉ tỉ mặt sau, cho nên Dương Duyệt tâm sản kiểm vẫn luôn không có thể xác định là song bào thai. Long Vương Diễm cũng là vì cái này mới tính ra sai lầm, tiếc nuối mà chết. Sinh non song bào thai thân thể hơn phân nửa thể nhược, Dương Duyệt tâm vẫn là thuộc về ngoài ý muốn sinh non. Nếu không phải Long Vương Diễm Thần thức bảo hộ, lúc ấy nói không chừng liền một thi tam mệnh. Lúc Lam Phỉ từ nhỏ cũng là bệnh tật ốm yếu, sau lại bởi vì kích phát rồi long hồn hộ thể mới có sở chuyển biến tốt đẹp, thế cho nên hiện tại tới gần một thai xong sinh Mộc Lăng Dụy, cũng sẽ làm hắn bách bệnh toàn tiêu. Dụy Nhi, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Mộc Định bang xem hắn dị trạng, lo lắng hỏi. "Không phải, ta chỉ là tưởng" Nếu là ta sẽ dị năng nói thì tốt rồi, ta nhất định bắt lấy tỉ tỉ không bỏ. Mục Lam Duệ nói chính là lời nói thật, hắn còn rất hâm mộ ra ra trong miệng thần bí dị năng tiểu tổ. Đứa nhỏ ngốc, kia rựa vào là cơ duyên. Ngươi cho rằng dị năng giả như vậy nhiều a? Ai, hi vọng ngươi tỉ hiểu được che giấu chính mình, nếu như bị người khác phát hiện liền không xong lạc. Quốc gia cao tầng biết đến lời nói, nàng liền thân bất do kỷ. Bị dụng tâm kín đáo đầu cơ phần tử biết đến lời nói, nàng liền nguy hiểm. Mục định bang tự nhiên biết một dị năng giả, càng là dị năng cao càng là đã chịu khắp nơi chú ý. 3. Vì cái dị dị năng sự tình không cho Quốc gia biết, nàng đã có như vậy năng lực, thân là mục gia người nên đền đáp Quốc gia. Mục Tử Phong nóng nảy, hoàn toàn mất đi ngày xưa trấn định. Ta xem ngươi lại hôn đầu đi, phí phí năng lực nếu như bị Quốc gia ai biết còn sẽ có tự do sinh hoạt sao? Ngươi thật là, cái gì đều đem quốc gia quải đến bên miệng." Mục Định Bang nói đến nơi này liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm cái tiện tay vũ khí lại giáo huấn hạ nhi tử. "Ba, ta này không phải nhất thời hồ đồ sao? Yên tâm đi, phỉ phỉ là ta Mục Tử Phong nữ nhi, ta nhất định sẽ hộ nàng chu toàn." Muốn nói Mục Tử Phong lúc trước cảm thấy Lục Lam Phỉ đối nhi tử là cái trợ giúp, hiện tại lại là cảm thấy nàng đối toàn bộ Mục gia cũng là khó được trợ lực. Thời điểm mấu chốt, Mục Lam Duệ vẫn là rất bảo hộ chính mình phụ thân, mở miệng khuyên nhủ, "Cha cha xin bớt giận, ta xem ba ba sớm biết rằng sai lầm, bằng không cũng sẽ không cho đại gia nói ra 18 năm trước sai sự." "Đúng vậy, ba, xin ngài bớt giận, nếu là lại đem ngài tức giận đến huyết áp lên cao, lúc này Liêu Thúc không ở làm sao bây giờ? Nếu là ngươi còn ở khí hờ ta, ta liền lại cho ngài quỳ một lát. Ta này đương phụ thân không xứng chức muốn ngài lo lắng." Ngụy thật sự muốn hướng trên mặt đất quỳ đi. Dương Duyệt Tâm từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới liền thấy hắn nguy hiểm hành động, tức giận đến thẳng mắng, ở chỗ này quỳ khởi cái gì tác dụng? Chỉ biết đem đầu gối miệng vết thương làm cho càng nghiêm trọng, đau lòng vẫn là chúng ta. Mục Nại mãi theo ở phía sau cũng là giận sôi máu, chính là chính là phải quy ngày mai đi trường học đem cháu gái cho ta quỳ trở về. Hừ, sớm biết rằng phỉ phỉ chính là ta cháu gái Hai năm trước lão bà tử kéo cũng muốn đem nàng kéo trở về. Phía dưới người ngươi một câu ta một câu tranh nhau hoán trách khởi tự biết váy náy túi đầu không nói mục tử phong tới, Lục Lam phiỷ ỷ ngồi ở thang lầu đỉnh bậc thang, đôi tay hoàn đầu gối, vui đầu không tiếng động mà rất khởi vui rướn nước mắt tới. Gia gia nỗi mãi, nguyên lai trên đời này còn có cùng các ngươi hai giống nhau vô tư quan tâm ta thân nhân. Ta không phải là cô đơn một người. Mục Lam Duệ cảm giác được trong lòng vui sướng kích động, phòng trừng là nàng hẳn là bình thường trở lại đi. Vừa rồi hắn là cố ý khơi mào cái này đề tài, hắn chắc chắn hiện tại Lục Lam Phỉ liền ở nhà. Theo cảm giác, hắn lặng lẽ trên người thang lầu, sư tử thấy thế lười nhắc mà bò hồi trên mặt đất, an ủi người đi, ta liền không cần nhiều chuyện. Lục Lam Phỉ biết Mục Lam Duệ đến gần rồi chính mình, nàng không nghĩ ngẩng đầu, tùy hứng tiếp tục chảy nước mắt, ở trước mặt hắn không cần che giấu. Phỉ Phỉ Mộc Lam Duệ bài ngồi vào bên người nàng, duỗi trưởng cánh tay đem nàng ôm nhập chính mình không quá rộng rộng trong lòng ngực. "Theo tỷ tỷ." Lúc Lam Phỉ nghe bên thai trầm thấp tiếng đập, mặt bên là hắn gầy yếu ngực, ngươi xương cốt lạc đến ta mặt đau. "Tỷ tỷ." Mộc Lam Duệ cằm rượi vào nàng đỉnh đầu, nghe lời mà kêu. "Ai." "Tỷ tỷ." "Ai." "Tỷ tỷ, ngươi về sau liền chiếu cô ta, phụ trách đem ta dư béo." Mục Lam Duệ cười đến mi mắt cong cong, trong lòng ấm áp như là một phên hỏa ở thiêu đốt. "Hảo, ta muốn học ngư như vậy hưu biến mất dị năng." Hắn làm trầm trọng thêm. Lúc Lam Phỉ cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ giọng trả lời, "Hảo, chỉ là thực vất vả." Mục Lam Duệ tuy nói có long giới theo như lời ngàn năm khó gặp thần thân thể, nhưng địa cầu linh lực quá yếu, chỉ có thể chậm rãi luyện khởi, nếu là một ngày kia có thể mở ra long giới nói, nhưng thật ra rất có được không? "Ừ, hiện tại liền bồi ta đi xuống ăn cơm. Vừa rồi ngươi đi rồi, chúng ta cũng chưa tâm tư ăn cơm." "Hảo." Lục Lam Phỉ ở hắn áo thun ngực bộ vị hủy diệt nước mắt, giương mắt tiểu tâm hỏi, "Cái kia, bọn họ sẽ không sợ hại ta đi?" "Xuống dưới đi. Ta còn sợ ngươi sợ chúng ta đâu." Mục Định Bang hồn hậu tiếng cười từ thang lầu chỗ ngoạc truyền đến, hắn giơ tay ẩn ngấp cọ qua khóe mắt, quay đầu lại nhìn bên người đồng dạng trong mắt ba quang dạng rỡ người nhà. Ha ha cười nói, đêm nay trong nhà hát cắt thật nhiều. Mọi người tất cả đều không lời gì để nói, chỉ có Cán Hắn ống quần kéo hắn đến thang lầu chỗ sư tử bôm da miệng rộng gâu gâu hứng hỏa hai tiếng. Dương Duyệt tâm hút hút cái mũi, hô, phì phì, xuống dưới, Mộc mụ Mục mang ngươi rửa mặt xong ăn cơm đi. Duyệt Nhi cũng cùng nhau tới. Ân Lục Lam phì ngượng ngùng mà bị Mộc Lam Duyệt kéo xuống thang lầu, trên mặt nước mắt chưa khô. Nhưng tới rồi bên miệng sưng hô chính là kêu không được. Mục Tử Phong đầu gối thương chưa hảo, trên trán tất cả đều là đau ra tới mồ hôi, vừa rồi thấy Mục Lam Duệ lặng lẽ hướng thang lầu đi đến, bọn họ liền phỏng chừng có tình huống như thế nào. Quả nhiên nghe được nàng cùng Duệ Nhi nói chuyện, cái này nữ nhi xem như nhận trở lại. Không nghe được Lục Lam Phỉ gọi người, hắn sắc mặt tối sầm lại, nói: "Phỉ Phỉ về sau chính là mục gia người, gọi người a." Kêu là cái gì? Ngươi cũng cho nhân ra một cái thích hứng thời gian sao? Mục Định Bang không màng nhi tử có thương thích trong người chính là cho hắn một trận chửi, cuối cùng hạ quyết định nói: "Nay Chu Kỳ nghỉ không chuẩn tăng ca, cũng không chuẩn đi chỗ nào thị sát công tác, bồi hài tử trở về cho nàng ra gian mãi nãi dập đầu." Lục Lam Phỉ hiện tại sẽ không biết hàng năm cao cao tại thượng Mục Định Bang nói ra những lời này hàm lượng, nàng chỉ là nhìn những người khác nhã nhã đáp ứng bộ dáng từ trong lòng cảm kích cái này ra ra nhưng có một số việc vẫn là cần thiết muốn nói rõ ràng. Nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta còn là Lục Lam Phỉ. Không có gia gia, liền không có ta, ta là bị ném xuống tiểu sau lại bị hắn lão nhân gia tiếp được, bằng không sẽ trực tiếp quăng ngã ở khô cạn lòng sông thượng." Mục Tử Phong ngày nay nói sang chuyện khác nói, "Chúng ta người một nhà đi xuống ăn cơm đi, ngày quốc tế lao động chúng ta đều đi trong núi đi dạo. Ta sẽ cho lục ra hai vị lão nhân một cái vừa lòng công đạo." Ngày quốc tế lao động là cái đại kỳ nghỉ, các trường học đơn vị đều là đại giả 7 ngày, bên ngoài công tác đi học đều tuyển ở năm một buổi sáng lục tục về tới Thạch Ma trấn. Hôm nay thời tiết không tồi, độ ấm thích hợp, lại vừa lúc gặp 3 ngày một lần họp trợ nhật tử, trấn trên nhất thời người như nước dũng. Liên tại ngoại giới ra vào trấn duy nhất cái kia 5 mét khoan xi si măng đường cái thượng thịnh thịnh linh xuất hiện tam chiếc đặc thù giấy phép xe hơi nhỏ mới tinh màu đen Toyota xe Việt dã nối đuôi nhau tiến vào thạch ma trấn chủ đường phố đưa tới không ít phòng đoàn ánh mắt. Gì? Loại này cấp bậc xe như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta trấn nhỏ thượng? Đây là cá biệt bên ngoài trong thành thị công tác, kiến thức quá lớn việc đời làm công tộc nghi hoặc, bởi vì xe hình tuy nói giống nhau, biển số xe lại là khác nhau, màu đen chính là chính phủ giấy phép, màu đỏ chính là quân biển số xe chiếu, màu lam bảng số xe là 1 lưu 8 đều không phải tiền trà. Kẻ có tiền tới, mo về nhà Phiên Phiên trong nhà còn có không bán ra thổ sản, lấy ra tới kiếm một bút. Đây là địa phương giựt vào khách du lịch sang thu vào nhân gia. Phần 33. Cũng có bản tính nhỏ khôn khéo nhân gia nghĩ cách đi theo xe nhìn xem bỏ neo mục đích địa ở đâu. Có thể hay không ba thượng điểm quan hệ. Xe lại là không nhiều làm dừng lại, giống như là ngựa già biết đường về nhà thực mau xuyên qua thị trấn hướng trong núi bước vào. Khắp nơi suy đoán người Trung Quy không tìm được chính mình đáp án, chỉ có càng ngày càng hẹp con đường cùng càng ngày càng thưa thất dân hữu cư chứng minh bọn họ cuối cùng mục đích địa thế nhưng là đi trước sáu bàn lao chạy cơ cái nói. Đệ nhất chiếc dẫn đường quân bài xe ngừng lại. Ghế điều khiển chính là triển lệnh kỳ, người khác cao chân trường, từ trên xe nhảy xuống, đối mặt sau hai chiếc xe phất tay nói. Ngừng ở nơi này đi, hướng trong liền không quay đầu địa phương. Đệ nhất chiếc xe thượng lục tục xuống dưới lục lam phi, Mộc Lâm Duệ, bộ mặt tương tự, khí chất bất đồng hai người đứng chung một chỗ hình ảnh cực kỳ hài hòa. Mặt sau hai chiếc xe phân biệt là lái xe kỹ thuật tốt nhất tiền thúc chờ mục định ban vợ chồng cùng Liễu bác sĩ, Mộc Tử Phong tự mình lái xe chở Dương Duy Tâm. Tới khi hắn liền chuẩn bị sẵn sàng đem lục ra gia cùng Yiena náễn mãi, mãi nhận được thành phố Thiên Minh đi, nếu là hai lão nguyện ý nói, hắn sẽ hiếu thuận hai lão bảo dưỡng tuổi thọ. Mục Định bang vợ chồng nắm sư tử đi xuống xe, thật sâu hô nhập một ngụm núi rừng độc hữu mới mẻ không khí, thở dài, tại đây loại hoàn cảnh sinh hoạt người thọ mệnh đều phải so trong thành hảo quá nhiều lạ, chỉ là này lộ. Mục Tử Phong bận nghề nghiệp phát tác, tự hỏi một lát sau nghiêm túc đáp, vấn đề này sau khi trở về sẽ hảo hảo suy xét. Mục Ngãi mãi hoảnh hắn liếc mắt một cái, cười mắng, thu hồi ngươi kia quan uy bộ tịch, ngươi không thấy ngươi nữa nhi ai đều nói nói cười cười chính là không để ý tới ngươi sao? Ta xem này trong núi này lộ liền không tồi, nếu là tu thành đại đường cái, này ô tô tới tới lui lui, còn có như vậy nguyên sinh thái sinh tồn hoàn cảnh sao? Hoa, mãi mãi đạo lý là một bộ một bộ, bất quá nói được thật tốt, đi một chút lộ đối thân thể cũng hảo sao? Mục Lam Duệ mấy ngày này thân thể khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, trừ bỏ tâm tình vui sướng tác dụng ngoại. Lục Lam Phỉ ở trường học dạy hắn một bộ hấp thu linh khí phương pháp mới lạ lớn nhất trợ nhân. Lục Lam Phỉ đứng ở giao lộ không có gia nhập mặt sau mấy người trêu đùa, nàng vẫn là không thói quen cùng người quá mức thân mật, cũng không thói quen cùng người ta nói cười. Ngày đó nàng ở Mộc Gia Sa Hoa trên giường lớn trắng đêm chưa ngủ. Cứ việc cơm chiều không khí rất hài hòa, Mộc Gia người cũng đều đối nàng chiếu cố có thêm, nhưng nàng chung quy không thói quen đột nhiên tới phức tạp quan hệ. Đặc biệt là đối cái kia ba ba. Nàng trước sau khắc phục không được trong lòng kia cho oán hận. Qua đi mấy ngày, nàng vẫn luôn dừng chân ở trường học, cũng suy nghĩ rất nhiều, vẫn là cảm thấy đối thân nhân khát vọng địch qua không khỏe, quyết định chậm rãi cải thiện cùng bọn họ chi gian quan hệ. Nhắm mắt lại, phóng không suy nghĩ, lặng lặng mà cảm thụ núi rừng trung nhất rất nhỏ động tĩnh. Gió mát phất mặt, thanh thúy chim hót, hoa dại hương thơm, hương gát không khí, thiên nhiên hơi thở là vi diệu. Muội một cái cảm xúc đều rõ ràng vô cùng. Ngươi đang làm gì? Triển lệnh kỳ nghi hoặc đánh gãy Lục Lam phỉ mà tưởng, vừa rồi nàng mở ra đôi tay đón gió mà đứng bộ dáng mạc danh làm hắn hoảng hốt, chỉ cảm thấy nàng tựa hồ tưởng đón gió mà đi, mơ hồ mà không giống chân nhân. Hoảng hốt gian, hắn không khỏi ra tiếng đánh gãy nàng nhỏ thần. "Đang nghe ra già tới đón chúng ta không?" Lục Lam phỉ nói nói thật, nàng xác thật là như muốn nghe nơi xa đường cái động tĩnh. Ở thạch ma chấn thời điểm nàng liền dùng mục lam rệ di động đánh thôn trưởng ra điện thoại thông chi ra ra nàng trở về sự tình. Phía trước cũng cùng ra ra nói qua nàng sẽ mang thân sinh cha mẹ về nhà sự tình, còn không biết lục ra ra cùng y y hẻ na mãi mãi là cái cái gì phản ứng đâu. Triền lệnh kỳ chỉ cho rằng nàng là ở nói giỡn, lấy ngạnh trên mặt xả ra một cái đông cứng mỉm cười, kêu nghe được sao? Nghe được, đã không xa. Thật sự. Triển Lệnh Kỳ thấy nàng không nghĩ nói giỡn bộ dáng, kinh ngạc hỏi: "Cái gì thật sự?" "Triển đại ca, tiên thúc cho ngươi đi giúp đỡ khiêng đồ vật đâu." Mục Lam Duệ đảm đương siêu cấp bóng đèn, chờ Triển Lệnh Kỳ rời đi sau, lặng lẽ phụ đến Lục Lam Phỉ bên tai nói: "Triển đại ca một chút đều không hảo chơi, nặng nghề muốn chết, ngươi cũng lời nói không nhiều lắm, cùng hắn sẽ không hợp nhau." Phang kéo ra điểm khoảng cách, thay nghiêm hồi phục bình thường ngữ điệu: "Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?" Tỷ tỷ như thế nào không gọi thượng ta? Mục Lam Duệ đô miệng bộ dáng trông cái nếu không đến đường tiểu bằng hữu, chớp đến Lục Lam Phỉ cười nhạo ra tiếng, ngươi nói cái gì lạ, ta cùng Triển Lệnh kỳ hợp không hợp đến tới có quan hệ gì sao? Ta chỉ là tự cấp hắn nói ra ra hẳn là sẽ chờ không kịp, nhất định sẽ xuống núi tới đón chúng ta đoạn đường. Nàng nói rất đúng, Lục gia gia nhận được cháu gái điện thoại sau như thế nào còn ngồi được. Nhờ người cấp trong nhà Y-Y-N-A mãi mãi mang theo lời nhắn liền hướng dưới chân núi đi tiếp mục gia đoàn người. Mấy ngày hôm trước Lục Lam phỉ gọi điện thoại cho hắn thời điểm chỉ là nhàn nhạt mà nói hạ tìm được thân sinh cha mẹ, còn có cái sinh đôi đệ đệ, ngày quốc tế lao động bọn họ sẽ cùng nhau đến 6 bàn lao chạy trông thấy bọn họ 2 vợ chồng già. Hắn cùng Y-Y-N-A mãi mãi biết tin tức này chi sơ đều thiệt tình vì phỉ phỉ cao hứng, nếu phỉ phỉ nói như thế. Vậy chứng minh mục ra người đối nàng cũng không sẽ rét bỏ, bọn họ tin tưởng thông tuệ mẫn cảm phỉ phỉ ánh mắt sẽ không sai. Nhưng theo sau mấy ngày, hai vợ chồng gia lại bắt đầu lo lắng không thôi, phỉ phỉ con nhỏ, đối cha mẹ khát vọng có thể hay không che giấu nàng đôi mắt ta. Vừa lúc sân cơ hội này, hai vợ chồng gia hạ quyết tâm giúp phỉ phỉ hảo hảo ước lượng ước lượng, nếu là gia nhân này thiệt tình nhận hồi phỉ phỉ con hảo, nếu là tâm bất cam tình bất nguyện, hừ hừ. Đừng trách lao nhân không khách khí. Hiện tại hắn xe đạp đã là trừ bỏ lục lạc, nơi trốn đều vang, chờ mục ra người đi lên cậy máy nói 10 tới phút sau liền nghe thấy côn trùng kêu vang điểu kêu trung cắm vào một cái cực không hài hòa trói hai tạp thanh, cấp núi rừng vắng lặng bằng thêm vài phần náo nhiệt. Cẩn thận dương duyệt tâm phát hiện lục lam phỉ biểu tình không nhiều lắm biến hóa, nhưng cả người như là nhu hòa không ít. Trên người ẩn ẩn hiện lên đạm mạc biến mất hầu như không còn, thâm vũ đáy mắt tấm lên khóe môi tự nhiên hơi hơi giơ lên, này, mới là chân chính nàng đi. Dương Duyệt Tâm đáy lòng đau xót, hoan trách ánh mắt nhìn về phía bên người trợ phu, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt tự trách, âm thầm thở dài một hơi, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Cũng không biết khi nào nữ nhi đối chúng ta mới có thể chân tình biểu lộ. Sơn Đạo quẹo vào chỗ chuyển giao lục gia ra ra rõ ràng thấy số lượng không ít đoàn người, Hoàng Hốt bắt đầu phanh xe, địa phanh lại tuyến trung quy không có thể khiêng quá hắn mạnh mẽ. Đứng gãy, hắn đành phải buông ra bàn đạp thượng hai chân, là mũi chân trên mặt đất làm phanh lại hoạt động, nhưng hạ sơn núi đoạn đường chỗ nào là dễ dàng như vậy dừng lại xe, dưới tình thế cấp bách, hắn lao nhân ra ngải thưởng quen dùng phanh lại ngôn ngữ buột miệng thoát ra. Trên đường tránh ra điểm, phanh lại không nhẹ a có thể thấy được ngải thưởng phanh lại hư rất thời gian rất nhiều. Gia gia Lục Lam Phỉ nhìn luống cuống tay chân tới gần gia gia, lo lắng mà kêu sợ hãi. Tuy nói nàng biết lục ra ra xe đạp kỹ thuật thần nhượng hóa, nhưng hiện tại hắn tuổi tác bại ở đằng kia, phản ứng chỗ nào có thể giống mấy năm trước như vậy nhanh nhẹn a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đi tuốt đàng trước mặt triển lệnh kỳ bay nhanh mà đem trong tay đồ vật giao cho tiễn thúc, vững vàng mà một tay đem trụ xe đạp cái giảm, một tay bắt lấy bởi vì quán tính thiếu chút nữa bay ra đi lục ra ra bả vai. Hô, mọi người cùng nhau buông treo lên tâm. Ra ra Ngươi có hay không bị dò đến? Lục Lam Phỉ bước nhanh đuổi tới Lục Gia Gia bên người, giúp đỡ chuyển lệnh kỳ đem hắn từ trên xe đỡ xuống dưới, trên mặt là không chút nào che giấu hoảng hốt. "Không, như thế nào sẽ?" Loại này tiểu trường hợp lão nhân trải qua mấy trăm lần, nào thứ không phải hảo hảo. Lần trước ở đường cái phanh lại không nhạy thời điểm ta cũng là dựa vào cao siêu tài nghệ ứng phó đi qua. Lục Gia Gia vô gợi, nhưng dằn chắc độ ngực khẽ khoang. Ngăm đen phiếm hồng trên mặt gắn đầy nếp nhăn, rủ xuống khỏe mắt tràn ngập làm lụng vất vả phong xương, múa may bàn tay to thượng tầng tầng vết chai bại lộ ở trước mặt mọi người. Trắng bệnh thiên lam sắc ngắn tay háo sơ mi bên trong bộ kiện bên cạnh bắt đầu nhăn nước màu trắng ngực, ma màu xám quần dài vạn đến đầu gối vị trí, dưới chân là một đôi trong núi người tự biên giày dơm. Ra ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Liên tiết âm lịch lần đó rơi mặt mũi bầm rập. Con gạt ta cùng ngại ngãi nói vấp phải cục đá. "Ai? Ngươi như thế nào không kỵ kia chiếc trấn trên khen thưởng xe mới a?" Lục Lam Phỉ hoán trách hỏi, hiện tại quốc gia chính sách càng ngày càng tốt, trấn trên mọi người cũng dính không ít quang, Thạch Ma trấn không thích hợp xe đạp điện kỵ hành, trấn trên liền mua không ít xe đạp không ràng buộc đưa tặng cấp yêu cầu nông dân. Thôn thượng cô y giúp hắn lánh trở về một chiếc mới tinh. "Ta còn là thói quen kỵ này chiếc ông bạn già, kia chiếc quá nhỏ." Không thích hợp thu Hoang Lục gia gia nói đến nơi này, che miệng lại đồng trương hy vọng lên, lúc này mới như là thấy bốn phía tụ tập tới đám người hồ to. Khách ít đến a, khách đi đến, ha ha. Triển tiểu tử lớn lên sao cao lạ, ai, ngươi là tiền, ha ha, cái này tiểu tử lớn lên thật thủy linh, chính là phỉ phỉ xong bảo đệ đệ đi. Không đợi Lục gia gia từng cái tiếp đón qua đi, Lục Lam phỉ cắm eo rồi nói, gia gia trước không cần nói sang chuyện khác. Bọn họ ở chỗ này cũng sẽ không rời khỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nang lắm trà trạng ở sơn ngoại, nhưng cho tới bây giờ đều không có bại lộ quá, dáng vẻ này mới nhìn đến một tia hoa quý thiếu nữ hoạt bát tinh thần phấn chấn. Mục định bằng ý bảo người trong nhà tạm thời không cần chen chân đánh ghế này ấm áp một màn. Không bốn hai sơn thôn nghênh động. Lục Lam phỉ thật sự có chút sinh lục ra ra khí. Rõ ràng hiện tại sinh hoạt hảo quá nhiều. Liên trên núi thổ địa cũng hưởng ứng quốc gia kêu gọi lui cày còn lâm thiếu loại hơn phân nữa, mỗi năm còn có thể lãnh số lượng không ít trợ cấp kim, hơn nữa bán thổ sản vùng núi, bán hoang dại quần thu vào hoàn toàn có thể cho hai lão nhẹ nhàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chính là Lục Gia gia lại là không chịu ngồi yên, thừa dịp Lục Lam Phỉ đi học hắn liền sẽ đặng xe đạp như cũ đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu phế phẩm, trong nhà trên bàn cơm cũng không thấy cải thiện nhiều ít. Vì cái này, Nàng chính là tượng hết biện pháp. Lục gia gia trước mấy chu đều còn chỉ thiên chỉ điệu thề hắn chỉ biết kỵ tân xe đạp ra cửa dạo quanh, sẽ không lại vất vả dầm mưa dãi nắng đi tích góp mấy mao mấy khối. Nàng không ngừng một lần nói qua không cần hai lão an mặc cần kiệm cho nàng chuẩn bị cái gì phong phú của hồi môn, trong núi này nàng nữ hài tử xuất giá xác thật yêu cầu xa xỉ của hồi môn, bằng không sẽ bị bà bà khinh thường chính là nàng không cảm thấy chính mình mang theo phong phú của hồi môn quá môn liền sẽ được đến nhà chồng thích, lại nói, dượng của hồi môn thảo tới niềm vui nàng cũng khinh thường. Phỉ phỉ, ngươi liền không cần làm khó dễ ngươi già già, mau cho chúng ta giới thiệu hạ đi. Ha ha. Mục Định Bang chạy nhanh ra tiếng lên tiếng ủng hộ. Cảm thấy lục ra ra như vậy một cái lão nhân tại như vậy nhiều người trước mặt bị cháu gái chất vấn đến á khẩu không trả lời được xác thật có chút đáng thương. Tưởng tượng chính mình nếu là lén bị như vậy quan tâm nhất định là thực vui vẻ đi, nhưng nếu là người xem quá nhiều nói, vẫn là có chút không nhịn được mặt mũi đi. Chính là, chính là vẫn là cái này lão đệ nói chuyện hợp ta ý, phỉ phỉ trước giới thiệu hạ ngươi thân nhân đi. Lục Gia Gia lập tức cảm thấy cái này nói chuyện lão nhân quá thức thời, quả thực chính là cứu tinh a, giọng dãi thuần phát trong núi người lập tức liền đem Bảo Dương Thỏa đáng mục định bang dẫn về chi kỳ. Lục Lam Phỉ vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách, lúc này đương nhiên sẽ theo dưới bậc thang, tiền thúc cùng triển lệnh kỳ ngươi đều nhận thức, ta liền không nói nhiều. Vừa rồi giúp ngươi giải vây chính là ông nội của ta, đó là mãi mãi. Chỉ vào thân sắc có chút vội vàng mục Tử Phong, nàng dừng một chút, nói thẳng nói, đó là ta thân sinh cha mẹ. Tiếp theo kéo qua Mục Lam Duệ, triển khai miệng cười cao hứng mà nói, "Gia gia, đây là ta đệ đệ." Hắn đối ta thực hảo. Lục Gia Gia từng cái theo nàng giới thiệu nhận thức qua đi, tới rồi mục tử phong thời điểm rõ ràng cảm giác nàng cảm xúc biến hóa rất lớn, hiểu biết nàng quá sâu lục gia gia như thế nào cảm giác không ra, lập tức thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt khí độ trầm ổn chung nhân nhân, ngay sau đó bị mục lam duyệt hấp dẫn lực chú ý. Cái này so Lục Lam Phỉ cao hơn nửa cái đầu nam hải tử một thân sạch sẽ nho nhã khí chất, trắng non khuôn mặt tuấn tú, cùng phỉ phỉ sạch sẽ má phải hoàn toàn tương tự. Ánh mắt cùng phỉ phỉ thăm u bất động, trong trẻo như nước, làm người nhìn liền phải mái. "Hảo, hảo, tiểu cơ linh nhất định sẽ thích ngươi." "Tiểu cơ linh là ai?" Mục Lam Duệ như hỏa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. "Tiểu cơ linh là con khỉ, gia gia phóng sinh con khỉ, hiện tại giống như là nhà của chúng ta một phân tử." Lục Lam Phỉ cười giải thích nói, đáy mắt hiện lên một tia linh nghịch ngợm. "Tiểu cơ linh thích ôm khí chất sạch sẽ ngươi." chẳng đến đem nhân ra biến thành rơ bẩn một thân, trong trại liền đã từng có cái khí chất sạch sẽ nữa sinh bị tiểu cơ linh sợ tới mức không dám xuất hiện. Xem phía trước lục ra ra đẩy xe đạp cùng mục định ban vợ chồng vừa nói vừa cười, những người khác cũng theo thứ tự theo đi lên, mục lam duyệt niết quá tỷ tỷ có màu đen bất tay trái, không dung nàng có một tia co rúm lại, gắt gao mà niết ở trong tay, lôi kéo nàng chậm rãi bước đi theo đội ngũ mặt sau. Lơ đãng phân tán nàng lực chú ý. Dựa ra đã nói như thế nào tiểu cơ linh thích ta? Có ý tứ gì a? Ai, tỷ tỷ, bên kia đó là cái gì hoa? Phần 34. Lục Lam Phỉ bị hắn lôi kéo nói chuyện, chậm rãi buông ra tâm tư, một đường rượu rít cho hắn nói lên này, nàng đi rồi mười mấy năm đường nhỏ. Trên vách núi dã bạch hợp, nhất tuyến thiên cục đã ngồi ghế, thiên nhiên dã đẳng bàn đu dây, theo vách núi nhỏ giọt nước suối. Mục Lam Duệ cảm thấy mọi thứ đều mới lạ thú vị. Phận không thể đem Lục Lam Phỉ trong miệng nói mỗi loại đều nhất nhất lãnh hội, vò đầu bứt tai động tác dẫn tới đại gia sôi nổi mỉm cười. Như vậy Lục Lam Phỉ, như vậy Mộc Lam Duệ đều là làm người xa lạ lại quen thuộc. Chỉ có đi ở phía trước triển lệnh kỳ trong lòng Dung Quá một kia chua xót, tuy nói biết hai người là tỉ lệ, Mộc Lam Duệ ở giúp đỡ Lục Lam Phỉ đi ra cô độc. Nhưng hắn chính là đang không ngừng tự trách, Dung cảm dắt tay nàng, làm nàng thoải mái mà cười nhân vì cái gì không phải chính mình. Vì phối hợp lần đầu tiên leo núi mục gia mọi người, này đoạn đường núi ước chừng đi rồi gần 2 cái giờ, vòng lại như thế, mục náy nại cuối cùng cũng là ngồi ở xe đạp ghế sau bị tiền thúc đẩy đi ra nhất Tuyến Thiên. Đái cổ xưa thôn trại toàn cảnh ánh vào mọi người trong mắt ghi, mục gia tất cả mọi người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nguy nga núi lớn thẳng vào vân gian, sơn núi xương mù quấn quẩn, làm người cảm thấy như ở tiên cảnh. Hơn hai mươi tỏa lầu canh từ cửa thôn hướng sần núi đan sen có hưng thú mà sắp hàng, trung gian điểm xuyết một chút dân tộc Hán nhạc ngói, tạo hình độc đáo lầu canh co cao tới mấy trượng, lao trại hộ gia đình không nhiều lắm, có lầu canh sinh ra tùng tùng cỏ xanh, mái nhà bạch thạch cũng có chút quăng mang ảm đạo, nhưng càng là như vậy, nó trên người phát ra cổ xưa tàng thương làm người hoàn. Toàn vô pháp bỏ qua, quá tráng lệ hoa mỹ, tỉ tỉ, Ngươi như thế nào chưa cho ta nói rồi ngươi sinh trưởng địa phương giống như là độc lập với hiện đại xã hội ở ngoài đảo viên dị giới. Chính là cái nóc nhà màu bạc nổi to khởi cái gì tác dụng? Năng lượng mặt trời gắt biết. Không đúng a, nơi này thái dương chiếu tiến vào đều không có độ ấm. Ngu ngốc, đó là vệ tinh TV. Không hiểu liền không cần nói bậy. Dọc theo đường đi hắn xem không phải phong cảnh, mà là hoàn cảnh. Hắn ở trong núi chỗ sâu trong em mở thị làm nhiều năm thị trưởng, đương nhiên rõ ràng ở như vậy hoàn cảnh nếu muốn sinh hoạt vông ngu quá khó quá khó. Hắn có thể tưởng tượng hai vị thất tuần lão nhân rưỡng dục một cái hài tử gian khổ, nếu là nữ nhi không có đột nhiên tới dị năng, này một nhà ba người tương lai quả thực không đành lòng tưởng tượng. Vì thế hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, cho tới bây giờ mới ra tiếng phản bác nhi tử vô tri chi, chi ngữ, khả năng ý thức được khẩu khí có chút quá nặng. Biết cũng không thể quá nghiêm khắc hàng nam ốm đau trên giường nhi tử có thể hiểu biết quá nhiều, tiếp theo thả chậm ngữ điệu giải thích nói, núi sâu vô pháp chuyển được có tuyến tivi, càng không có biện pháp thông qua dây hẹn tần tivi tới xem tiết mục, chỉ có loại này mượn dùng vệ tinh tiếp thu khí có thể thu điểm vệ tinh đài. Lục Gia gia tràn đầy đồng cảm lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng Mục Tử Phong, thở dài, này đã là ta trước kia tưởng cũng không dám tưởng chỗ tốt rồi, phí phí khi còn nhỏ. Chúng ta nơi này liền điện đều không dùng được, phỉ phỉ sợ về nhà làm không được tác nghiệp, luôn là ở bên ngoài đem tác nghiệp làm xong rồi nữa hắc về nhà. Sau lại chính phủ liền đưa ra thôn thôn mở điện, thôn thôn thông lộ, bây giờ còn có thôn thôn thông điện thoại. Ha ha, đều là quốc gia hảo a, cho chúng ta dân chúng nghĩ đến chủ đáo. Nói nói, hãy xem bổn tỉnh vệ tinh kênh tin tức lục ra ra vô vô cái trán, nghe nói, cái kia, Tử Phong a Ngươi từng lên tivi không có? Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen thuộc đâu. Nếu là Lục Gia Gia Gia tivi sớm trang thượng mấy năm, hắn liền sẽ không có giống thật mà là giả cảm giác, hoặc là ở quá thượng mấy tháng gặp mặt, hắn cũng sẽ lập tức nhận ra tới đây là thành phố Thiên Minh Nguyên thị trưởng, đương nhiệm thư ký thành ủy. Mục Tử Phong tự nhiên biết chính mình xem như công chúng nhân vật, cũng chỉ có Lục Lam Phỉ cái kia cũng không xem tivi nữa nhi còn không biết thân phận thật của hắn. Đến nội lục gia gia hỏi chuyện, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười, có lẽ nói, "Lục ba ba, chúng ta về nhà lại nói, về nhà lại nói." "Ừ, khi ta hoa mắt, quốc gia cán bộ như thế nào sẽ làm ra như vậy, không phải người làm chuyện này tới." Đoàn người đã đến dẫn tới toàn thôn người vây xem, thôn trưởng phu nhân thuộc về lòng nhiệt tình loại hình, thừa dịp mang tin cấp ý Elena ngoại ẩn mại hết sức. Chẳng những ở trên đường gặp phải người liền nói lục lam phỉ là người thành phố sự tình, cuối cùng dứt khoát lưu lại giúp ý hề na nại nại xử lý thức ăn lên. Thôn trại vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi một lời ta một ngữ toàn thôn đều đã biết, tụ tập ở ly lục ra gần nhất đại lạt bá ra trong viện trở xem náo nhiệt. Có muốn nhìn có thể sinh ra như vậy xấu nữ nhi chính là cái dạng gì cha mẹ? Cũng có muốn nhìn một chút là như thế nào nhẫn tâm cha mẹ bỏ được đem thân sinh hải tử hướng dưới cầu ném? Đám người sôi nổi khoe khoang người tới rung mạng bất phàm khi, không biết là ai nhỏ giọng nói câu người nhỏ như thế nào giống như trong tivi cái kia thành phố Thiên Minh thư ký thành đi đâu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tiếng gầm càng ngày càng cao, nhưng xuất phát từ đối quần áo ngăn nắp người thiền tính xa cách, nhưng thật ra vẫn luôn không ai tiến lên hỏi một chút, bất quá lén nói cái gì đều ra tới. Lục gia gia người giả nhưng tâm không giả nghe được trong đám người có người còn nói nổi lên mới nhậm chức thư ký thành ủy tên họ tới, trong lòng đã là một mảnh sáng như tuyết, mặc kệ chính mình nội tâm là cái cái gì ý tưởng, cũng không thể cấp đảng cùng nhân dân tuyển ra tới người lãnh đạo bôi đen. Lập tức phân phó Lục Lam Phỉ trước mang mọi người tiến ra môn, Lục gia ra, ra tiếp đón mọi người nói: "Ha ha, các ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, này Phỉ Phỉ ba ba thật đúng là thư ký thành ủy, này làm quan người a kẻ thù liền nhiều." Năm đó Phỉ Phỉ cùng nàng Đệ Đệ đều bị người xấu cấp trộm tới ném, thư ký một nhà không biết tìm nhiều ít năm, này không, mới từ xa địa phương tìm về nhi tử, này lại tìm về nữ nhi, không phải tới đa tạ chúng ta thôn trại đối Phỉ Phỉ vô tư chiếu cố sao? Một phen lời nói đã làm sáng tỏ mục tử Thanh là người, lại châm chọc các hương thân ngày xưa đối Lục Lam Phỉ trách móc nặng nghề, mọi người cũng không hảo nói nhiều cái gì, như cũ tụ tập ở trong sân nói chuyện hiếm. Chỉ chốc lát sau thôn trưởng phu nhân cũng gia nhập bọn họ, tập dê đâu ra tới không ít thứ tốt, không được khen phỉ phỉ thân nhân có bao nhiêu coi trọng nàng. Lấy đại Lạt bá đám người cầm đầu cũng xôi nổi vây quanh thôn trưởng phu nhân hỏi thăm các tiểu tình báo, đại đến thư ký thành ủy có thể hay không hỗ trợ cải thiện sáu bản lao trại trên dưới 100 khẩu người sinh tồn hiện trạng, nhỏ đến thư ký phu nhân dạy tiểu giáng. Nho nhỏ lầu canh chính phòng giờ phút này có vẻ có chút chén chúc. Ở trong phòng lại không người ngoài thời điểm, Lục Gia gia trên mặt tươi cười không thấy, xui mặt nghiêm túc nói: "Mục thư ký, đây là ta tôn kính một cái lãnh đạo cách gọi, ta lão nhân vì cháu gái, không thể không hắc mặt chất vấn một phen lãnh đạo. Trước sự qua đi chúng ta không cần tế cứu, ta chỉ hỏi các ngươi hiện tại nhận hồi phỉ phỉ là cái cái gì cách nói. Nếu là ngươi sợ ngươi không nhận hồi phỉ phỉ chúng ta sẽ như thế nào an vạ ngươi bẩn ngươi thanh danh nói, ngươi có thể yên tâm." Chúng ta nghèo là nghèo điểm, nhưng làm người cơ bản chuẩn tắc vẫn phải có, sẽ không bởi vì hiếm lạ các ngươi mục ra quyền thế tiền tài liền bám lấy cùng các ngươi quan hệ họ hàng. Lời lẽ chính đáng lời nói làm mục ra người cũng đều nghiêm túc lên, Mục Định bang đầu tiền tỏ thái độ nói, nói thật, vẫn là chúng ta bám lấy Phỉ Phỉ cầu nàng cùng chúng ta tương nhận. Phỉ Phỉ ở các ngươi nhị lão rệ dỗ hạ thực ưu tú, so quá nhiều quá nhiều hài tử ưu tú. Nhưng mấy đó đều không phải chúng ta nhận nàng nguyên nhân chính. Chúng ta mục ra không phải cái loại này vô tình vô nghĩa gia đình, năm đó Tử Phong cách làm xác thật có thất gia phòng, nếu trời cao phù hộ làm chúng ta tìm được phỉ phỉ, ta đây lão nhân liền sẽ không chịu đựng có ai lại làm ra thương tổn chuyện của nàng tới. Mục Tử Phong ở lão gia tử dưới ánh mắt càng là tới trực tiếp, hắn nói được thì làm được, chàng tóc quỳ tới rồi lục ra ra cùng Ileana ngẩng mặt trước mặt. Dương Duyệt Tâm cùng Mộc Lam Duệ chạy nhanh quỷ tới rồi hắn bên người. Lục Gia Gia không để phòng có này vừa nói, vội vàng giơ tay giúp đỡ, lại bị Mộc Định Bang kéo lại. Mộc Tử Phong lảo quy xuống, thế nhưng từ trong lòng lục móc ra một trương thẻ ngân hàng, đôi tay phủ thượng, nói: "Nay 18 năm ít nhiều hai lão đối phỉ phỉ dọc lòng dạy dỗ, cảm tạ nói đã là không cần nói, về sau hai lão không chỉ có có cái cháu gái, còn sẽ có nhi tử tức phụ." Đây là làm nhi tử hiếu thuận hai vị lão nhân, xin hãy nhận lấy." Mục Tử Phong nói nói được thứ hảo, chỉ là này đưa tiền hành động thực sự có chút không ổn, không chỉ có Lục gia hai lão thay đổi sắc mặt, ngay cả Mục Định Bang cùng Mục Mãn Mãn cũng ở trong lòng ai thán đứa con trai này không thông suốt, chẳng sợ ngươi có tâm thay đổi lão nhân sinh hoạt cũng đừng làm được như vậy trắng ra a. Lục Lam Phỉ trên mặt càng là hiện lên một tia mạc danh bị thương, chỉ là thiên tính cho phép nàng cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Thư ký Thành ủy Nhi Tử ta cũng không dám nhận, sợ về sau bị hàng xóm thắc quan hệ đi cửa sau. Này tiền ngươi cũng thu hồi đi, chúng ta dưỡng dục Phỉ Phỉ cũng không phải là vì ai cảm tạ, càng không phải vì ai tiền. Ngươi như vậy rõ ràng là đánh chúng ta mà già, cũng là đối Phỉ Phỉ không tôn trọng. Nhiều nói ta cũng không nghĩ nói, chúng ta già rồi, không nghĩ nhìn đến Phỉ Phỉ ở chúng ta sau khi chết không quen bơ dựa. Các ngươi thiệt tình đối phỉ phỉ hảo, chính là đối chúng ta tốt nhất báo đáp." Lục gia gia tuy nói cảm giác đã trị vũ lục, nhưng người thành phố dùng tiền mở đường trợ hộ đã thành lễ thưởng, hắn cũng liền nhịn xuống không ngoa, thấp giọng nói ra tâm ý. Mục định ban một phen đoạt quá nhi tử trong tay thẻ ngân hàng, ha hả cười nói, "Tiểu tử này còn có dấu vốn riêng đâu, phỉ phỉ cầm đi, đây là lễ gặp mặt tới." Tử Phong còn quỳ làm gì, dập đầu lên a Lão nhân ngửi được lao tỉ tỉ phòng bếp mùi hương nhi, nên ăn cơm. Yienna ngaien mãi, mãi hồ đồ bệnh tưởi hồ hôm nay cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, cười đứng lên. Ha ha, tối hôm qua ta liền thiêu tuổi lửa hầm chỉ chim tùng kê, trong nhà còn có hàng xóm nhóm đưa tới không ít đồ sấy nhì, ta đây liền đi thiết hảo mang sang tới. Ngaien mãi, mãi ta tới giúp ngươi. Lục Lam Phỉ đem thẻ ngân hàng tùy tay đưa cho Mục Lam Duệ, đi theo Yienna ngaien mãi, mãi vào phòng bếp. Phỉ phỉ, ngươi hiện tại vui sướng sao. Y-gi-na mãi mãi ủy ở bể bếp biên không núp nhích, đô sấy đã sớm thiết xinh xinh đẹp đẹp bài ở bếp thượng. Lục Lam phỉ ngấm lại mục ra ra ra mãi mãi cùng mẫu thân đệ đệ, gật đầu lời nói thật nói, ta để ý người đối ta đều là thiệt tình, có thể nhiều điểm người quan tâm, ta như thế nào sẽ không khoái hoạt. Nhưng thật ra mãi mãi ngươi, bị ngươi phân đi rồi phỉ phỉ, các ngươi có thể hay không thương tâm à. Đứa nhỏ ngốc. Nãi nãi chỉ biết vì ngươi cao hứng. Y-gi-na nãi nãi nãi đột nhiên cười đến thực thân bí, ý bảo cháu gái tiến đến gần chỗ, nhỏ rộng hỏi. Ngươi là nhận thân, triển ra tiểu tử đi theo làm cái gì? Nãi nãi xem hắn xem ngươi ánh mắt không giống nhau, hắn có thể hay không trở thành ta tôn nữ tế à? Lục Lam phỉ nháy mắt thạch hóa, tưởng tượng mục Lam rệ hình dung quá cảnh tượng, đánh cái dùng mình, sẽ không, sẽ không, nhân ra là cùng tiền thúc vào núi săn thu chơi. Nói nữa nhân ra là đồng tình nhà ngươi cháu gái đâu, ta cái dạng này ai sẽ coi trò ha. Hơn nữa ta đối hắn nhưng không cảm giác, ngươi đều không nghĩ, ta xem quán ngươi cùng ra ra ở chung, có thể chịu đựng tìm cái cùng ta không thể nói nói mấy câu người sao? Cũng là ha, chuyện ra Hải tử ta nhìn tuy nói thật thành, chính là quá mức lãnh đạm, cùng ngươi quá không đến một khối đi. Phòng bếp ngoài cửa, Mục Lam Duệ đồng tình nhìn xem sắc mặt hắn trầm chuyển lệnh kỳ. Vô vô bỏ vai của hắn nói, "Tỷ tỷ của ta thích hợp tìm cái ta như vậy đơn thuần cho nàng chiếu cố, ngươi sao?" Bản thân liền quá bình tĩnh, "Tỷ của ta hoàn toàn phát huy không được nàng gà mẹ tính cách." Nói này đó còn quá sớm, về sau sự tình ai biết. Triển Lệnh Kỳ từ Hàm Giang vùng ném cho hắn một câu, dẫn đầu bước vào phòng bếp hô trợ bưng thức ăn đi, Mục Lam Duệ lắc đầu theo đi lên, hắn nhưng không quá xem trọng đâu. Mục gia người ở Sơn thôn ở vài thiên Dương duyệt tâm cùng cùng mục mãi mãi giúp đỡ y đi hẹn na mãi mãi xử lý thức ăn. Mục định bang trở đại nam nhân ở lục ra ra dẫn dắt hạ cùng lục lam phỉ cố ý phong dưới nước ở trong núi đánh mấy chỉ gà rừng thỏ hoang. Cao hứng đến cùng cái gì dường như tiền thuốc thu hoạch rất nhiều hoang dại thảo dược dùng làm thao rượu, cũng là quá đến cao hứng phân chấn. Mục lam duệ liền thê thẳng nhiều, trên người cả ngày treo một con lớn lên đầu bạc diệp hầu tiểu cơ linh. Ngay cả ngủ cũng không có thể an ổn một chút. Kỳ nghỉ một quá, cái gì đều về tới quý đạo. Lục Gia gia cùng Iliana mãi mãi sớm thành thói quen sơn thôn sinh hoạt, khuyên như thế nào cũng không muốn đến trong thành trụ thượng hai ngày, đặc biệt là Lục Lam Phỉ còn cần mỗi ngày đi học, càng không có thời gian bồi hai vị lão nhân nhìn xem phồn hoa thành thị, chỉ là nói tốt ở bọn họ thi đại học lúc sau sẽ tới thành phố Thiên Minh hảo hảo chơi thượng hai ngày. Lục Lam Phỉ bởi vì trong nhà hai mắt đông đảo cũng vô tâm tư hướng chín bản sơn vấn an ba điều tự mình điểm hóa đại mãng xà, nàng không biết, mấy ngày này toàn bộ 10 bản sơn động vật sao động không thôi, đại hát hoa mấy cái càng là vẫn luôn ở sáu bản lao chạy sau núi bồi hồi, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nàng, cùng nàng nói nói các con vật trực giác cảm ứng, thương lượng hạng như thế nào ứng đối này đó dị động các thường. Nàng hiện tại một lần nữa đầu nhập vào khẩn trương thi đại học trước cuối cùng giai đoạn. Tuy nói Trĩ Châu nắm, cũng không thể đại ý thất kinh châu a. Ba ngày có Mộc Lam Duệ quấy rầy, nàng đọc sách thời gian chỉ phải phóng tới buổi tối, trong lòng ngẫu nhiên toát ra vô cớ hoảng loạn bị nàng lấy thi đại học tới gần khẩn trương sở thay thế, ngay cả triển ra mái nhà hoa viên, cầu cầu cũng bị nàng quên ở sau đầu. Phần 35. Mấy ngày nay thời tiết vô cớ nặng nề, cơm trước khi Mộc Lam Duệ như cũ dính ở Lục Lam Phỉ bên người. Đối diện ngồi mặc không lên tiếng chỉ lo buồn đầu ăn cơm triển lệnh kỳ. Cung nhã lị bưng hộp cơm thấu lại đây. Hắc, các ngươi nghe nói qua không, ngày hôm qua báo tri đưa tin Phạm huyện xử tình. Xử tình gì a? Mục Lam Duệ thấy Lục Lam Phỉ cùng triển lệnh kỳ đều là một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, chạy nhanh giảng hòa nói. Duôi chân ở dưới đá tỉ tỉ một chân, ý tứ là ngươi bằng hữu chính ngươi phản ứng. Lục Lam Phỉ còn hắn liếc mắt một cái, Bát Quái ta không có hứng thú. Cung nhã lị nhưng không bọn họ song bảo thai ăn ý, tuy rằng nàng còn không biết đối diện hai người thân phận quan hệ, khoa trương nói. Hàng ngàn hàng vạn vết xanh cốc tử tam thánh hương kết đội đi trước Phạm huyện, làm đến Phạm huyện người ra cửa sẽ bị dọa nhảy dựng. Xem ba người phản ứng đều không lớn, nàng Bát Quái chi hỏa cũng dập tắt, lười nhắc mà bổ sung sau văn nói, kết quả sinh vật chuyên gia sưng, đó là Phạm huyện sinh thái hoàn cảnh mấy năm nay làm đến quá hảo tam thánh hương nhiều tu hai cái nhà máy hóa chất, cho nên dẫn tới động vật rồi. Khất, ta còn tưởng rằng có cái gì hiếm lạ nhưng xem đâu. Lúc Lam Phỉ rốt cuộc cảm thấy nếu là lại không phản ứng nàng lời nói, làm không hảo duy nhất một cái chịu cùng nàng nói lên học tập ở ngoài sự tình nữ tính bằng hữu đều sẽ biến mất, quan tâm nói. Nhã Lệ, nhà ngươi gọi điện thoại nói trại chăn nuôi heo đã chết mấy đầu, tổn thất đại sao? Cùng Nhã Lệ lúc này mới cảm thấy vừa lòng. Trên mặt hiện lên cảm kích chi tình, không có việc gì, những cái đó heo không biết bị cái gì kinh hách, nghe ta ba nói toàn tễ suy nghĩ nhảy ra chuột heo, không biết có phải hay không có trộm neo tặc. Cuối cùng dẫm đã chết bốn đầu, thôn thượng biết những cái đó heo là ta ba mẹ mệnh căn tử, cũng là cùng ta niệm đại học học phí nơi phát ra, đang báo chấn chính phủ, kết quả nhân ra chính phủ bộ môn cho ta ra chi trả 2000 đồng tiền. Ở trong trấn đêm nhà ta sự tình tuyên truyền hạ, Kết quả trong thị trấn những người đó đều đổi tới nhà ta người 2 cân ta 3 cân đem 4 đầu heo cấp mua. Ai, trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Ta ba làm ta cấp chính phủ làm mặt cờ thưởng trở về, các người nói viết điểm cái gì nội dung. Mục Lam Duệ tán dương gật gật đầu, miệng lươi giống đủ mục tử phong, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ. Đây là các người chấn trên làm quan nên làm, còn đưa cờ thưởng. Đương nhiên muốn đưa lạc. Cái này, Liên Lục Lam Phỉ đều có chút kích động, nàng trước sau nhớ rõ ra dàn ngoại mãi, mãi cảm khái, đối chính phủ bộ môn ấn tượng đó là đại đại hảo, đây cũng là nàng rõ ràng trong lòng ghi hận Mục Tử Phong, lại không phải thực kháng, cự hắn lớn nhất nguyên nhân, rốt cuộc nàng từ mặt bên hiểu biết đến Mục Tử Phong chính là khó được quan tốt viên. Nhã Lệ, cờ thưởng đến đưa. Hiện tại mặt trên chính sách khá tốt, chỉ là phía dưới thi hành biện pháp chính trị người không nhất định nói được thì làm được. Dùng các ngươi trấn trên loại này nên khen ngợi. Nàng ngữ điệu cùng Lục Gia gia giống nhau như lúc. Chín bản sơn thượng, Đại Hắc Hoa Chính Triệu tập trong núi không ít động vật giải bảo. Không biết mở hộp nội dung là cái gì, chỉ biết sẽ sau ba điều đại xà không có đi theo động vật di chuyển lên bước, ngược lại tập kết ở sáu bản sơn sau rừng cây tử, tựa hồ có chuyện gì muốn đã xảy ra. Ban đêm sao trời hạ, triển ra mái nhà hoa viên, cầu cầu thân thể đàng ra từng đợt màu đất vùng sáng. Từng vòng dâng lên lại rơi xuống, tựa hồ có chút sau lực không kế. Đột nhiên, nó bên người trong không khí một trận văn mẹo, Lục Lam Phỉ chỉ chớ dai đeo váy ngủ thân ảnh xuất hiện, tóc tán loạn, trắng nõn má phải ửng đỏ, chân chui hai chân, có thể thấy được là từ trong lúc ngủ mơ vội vã đổi tới. Cầu cầu, sao lại thế này? Linh lực căn bản không đủ ngươi hóa hình a, lần trước ta không phải cho ngươi nói qua sao? Không cần hoảng hóa hình. Chẳng lẽ ngươi tưởng hóa thành 7-8 tuổi tiểu hài từ sao? Màu dừng lại. Lục Lam phỉ khẩn trương mà đối cầu cầu kêu, lấy nàng phòng trường, cầu cầu cần thiết lại kiên trì 10 ngày tả hưu hóa hình mới có thể đạt tới hóa hình sau thành thuộc kỳ. Long rơi hóa hình giống như là một loại trưởng thành, hóa hình thời gian dài ngắn, linh lực hay không hấp thu súng túc đều sẽ ảnh hưởng hóa hình hiệu quả. Lấy cầu cầu trước mắt hấp thu linh lực xem ra, nó hoặc là hóa hình thất bại. Tu vi vĩnh viễn trì trệ không tiến, hoặc là thành công sau hóa thành 7, 8 tuổi tiểu hài tử, về sau liền vẫn luôn bảo trì tiểu hài tử tướng mạo. Cũng không biết long giới trời xanh là như thế nào chế định quy tắc, hóa hình lúc sau đạt tới thành nhân tướng mạo mới xem như hóa hình đại thành, mới có thể đủ căn cứ nguyên hình tọ bệnh biến hóa xuất hiện người chi tộc sinh lão bệnh tử. Nếu không liền sẽ đình trệ ở hóa hình chi sơ, thẳng đến chết già. Lục Lam Phỉ không biết Cầu Cầu hiện tại đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, vì cái gì đột nhiên như thế vội vàng mà muốn tránh thoát Thâm Miên kiểm chế, thậm chí không tiếc trước tiên hóa hình, không khỏi gấp đến độ xoay quanh. "Cầu Cầu, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Mau dừng lại, cầu xin ngươi mau dừng lại." Tới nước mắt từ nàng khóe mắt chảy xuống, theo gương mặt nhỏ dọn, cảm giác vô lực từ tâm sinh ra. Lục Lam Phỉ gà mái thiên tính nhất hộ nghe. Cầu Cầu hơn 2 năm làm bạn đã làm nàng coi tác gia người, một khi bị nàng ôm nhập cánh chim, vậy sẽ bị nàng coi là trách nhiệm của chính mình. Nhưng cầu cầu hành động chỉ là động lại một lát, ngay sau đó linh lực bắt đầu rồi điên cuồng dũng mãnh vào, sao trời trung nhàn nhạt linh lực chậm rãi bị hội tụ thành một cổ mắt thường nhưng biển xương mù bị cầu cầu thân thể lôi kéo, hấp thu, Lục Lam Phỉ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng lại là vô kế khả thi. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ diện tích rộng lớn vô ngần bầu trời đêm một kia linh lực chậm rãi hướng phương đông hội tụ, từ một mảnh dần dần co rút lại thành hình trụ lại chậm rãi co rút lại thành thẳng tắp, từ trên bầu trời thẳng tà đến thành phố Thiên Minh, biến mất ở phú hào tụ tập Đông Hồ Hoa Viên. Không nghĩ tới, như thế đại dị tượng đã sớm dẫn tới khắp nơi chú ý, một đêm gian, nhiều ít bí mật tổ chức nhận được mệnh lệnh chú ý thành phố Thiên Minh. Thủ đô Mộc Gia thư phòng. Mục định quốc là Mộc gia lão nhị Chính ở vào nửa về hưu trạng thái. Giờ phút này, hắn chính thần tình thế cấp bách thiết mà bắt thông Mục Định Bang điện thoại. "Đại ca, vừa rồi từ vệ tinh hình ảnh truyền quay lại tới tư liệu ta có thể xác định chính là đồng hồ hoa viên, ngươi liền cho ta nói đi, có phải hay không ta kia thần thông quảng đại cháu gái làm ra tới?" Mục Định Bang người mặc áo ngủ ngồi ở trên giường, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh tượng, đáy lòng cũng là cả kinh. Bất quá quan trọng nhất chính là đệ đệ suốt đêm chuyển quay lại tin tức mới chân chính là khiếp sợ không thôi, hỏi ngược lại. Ngươi có ý tứ gì? Đại ca, ngươi liền không cần gạt ta, ngươi chỉ là làm hai cái cháu trai gạt phía trên, liền không cần phòng bị ta đi. Ha ha! Mục định bang xuống giường đứng ở bên cửa sổ, thị lực có thể đạt được, sao trời tiếp theo phiến sương ngủ trạng ám ảnh có vẻ rộng rãi đồ sộ, kéo qua một bên kính thiên văn nhìn thoang qua. Tình quạt mêng ngông xương trắng rõ ràng ở hướng đông hồ hoa viên tụ tập, đái lòng thật sâu thở dài một hơi, đối điện thoại kia hạng nhất đại hồi lâu người ta nói nói. Mục gia hiện tại địa vị đã đủ cao, ngươi đã đứng ở cái kia vòng trung gian, hà tất thêm nữa cái gì lợi thế? Hắn có chút hối hận mấy năm trước chính mình bởi vì bận rộn mà làm nhi tử đi theo cái này đệ đệ bên người, thế nhưng có chuyện gì đều sẽ vòng qua chính mình cùng cái này nhị thúc thông khí. Điện thoại kẹp đến gần cổ, tiếp tục nói, "Phỉ phỉ là sẽ không làm ra như vậy đại động tĩnh. Nay đều phải thi đại học, kia Hải tử rất quắc cường, nói cái gì cũng không muốn ở nhà tới, nhưng là ngươi cứ việc phóng 120 cái tâm, kia Hải tử bị dạy dỗ rất khá, sẽ không làm ra bất luận cái gì đối quốc gia bất lợi sự tình." Lão nhân nguyện ý dùng một nhà cánh mạng đảm bảo, "Ngươi liền trước không cần đăng báo phỉ phỉ tình huống đi." "Đại ca, ngươi kia nói cái gì? Ta không phải không tin ngươi ánh mắt." Mà lão quản tình báo lão nhân kia đã phái người chạy tới thành phố Thiên Minh, ta này không lập tức liên thông chi ngươi sao?" Mục Định Quốc chạy nhanh giải thích nói, nhà hắn cái này đại ca chính là nổi danh bên vực người mình, bất quá một lần nhân sự biến động tạm thời động mục tử thành, hắn lập tức cả nhà dọn đến thủ đô nhìn chằm chằm, bất quá là vì một cái mất mà tìm lại cháu gái, còn lấy mệnh tự hiếp. Lão nhân kia phái người nào tới?" Mục Định Bang không thể không hỏi cái rõ ràng. Cái này đồng hồ hoa viên dị trạng nếu là vạn nhất cùng cháu gái có quan hệ, cũng hảo trước hết nghĩ hảo ứng đối biện pháp a. Nghe nói là tình báo tổ A3 năm cái đội viên. Bất quá ta cha xét một chút, A3 tới người đều là ở lão Ninh thủ hạ bộ đội đặc chủng ra tới, ngày qua Minh thị hẳn là sẽ đến bái kiến ngươi, bọn họ liên hệ cũng có thể là quan người nhà, ngươi chú ý hạ là được. Mục Định Quốc dừng một chút, thấp giọng hỏi nói, đại ca Ngươi nói cháu gái dị năng như vậy xuất thần nhập hóa, vì cái gì không cho những người khác biết? Nàng có thể vì quốc gia làm không ít sự tình. Mục Định Bang còn đang suy nghĩ như thế nào từ A3 trong tay bộ lấy bọn họ sở nắm giữ tình báo cùng cháu gái có hay không cái gì quan hệ, đột nhiên nghe được Mục Định Quốc câu nói kế tiếp ngữ, cả giận nói: "Ngươi cũng hôn trướng không thành. Một khi dị năng sự tình bị các ngươi kia trình tự gánh hát biết, Phỉ phỉ còn có thể giống cái bình thường nữ hài tử như vậy vô ưu vô lự sinh hoạt sao? Chúng ta đã làm hại nàng bên ngoài lưu lạc 18 năm, quá đến tanh bẩn gian khổ, còn điều hại nàng bị nhốt ở một đống sự tình trung gian, quá bị nghiên cứu, bị quan sát sinh hoạt sao? Này vẫn là thân nhân chuyện nên làm sao? Chi bằng không nhận còn hảo. Nghe hắn còn có thao thao bất tuyệt thuyết giáo xu hướng, Mục Định Quốc chạy nhanh đổi hàng. "Hảo, hảo, ngươi đừng nói nữa." ta đều đã hiểu. Biết liên hảo, quay tuyến, ngươi lôi mắt, lỗ tai đều cho ta phóng nhanh nhẹ điểm. Gì? Cái kia sương mù biến mất. Mục Định bang một bên tiếp theo điện thoại, một bên chú ý nhà lầu phương hướng dị trạng, lúc này đột nhiên nhìn đến sương mù tuyến tựa như bị ai từ trung gian cắt ra giống nhau, từng người tứ tán tách ra. Mục Định quốc kỳ quái hỏi, ngươi có thể thấy? Vô nghĩa, lão tử hiện tại dùng kính thiên văn. Không nói Không nói, ta chuyển đi ra ngoài đi xem một chút. Mục Định Bang cắt đứt điện thoại liền chuẩn bị ra bên ngoài đi, vẫn luôn tỉnh không hề răng mục nại mãi, mãi bổ sung nói: "Nhớ kỹ a, chính là nhà của chúng ta phỉ phỉ làm ra tới động tĩnh cũng đến cho ta vớt hẳn." Mục Định Bang còn có thể như thế nào? Đành phải ra vẻ túi đầu khom lưng chẳng nói: "Yên tâm đi, chuyện này ngày mai liền sẽ lấy nào đó tự nhiên hiện tượng thiên văn giải thích rõ ràng." Chuyện ra mái nhà hoa viên một người một cốc căn bản không biết khiến cho như thế đại dao động, Lục Lam Phỉ cũng không có bận tâm ngoài thân dị tượng, nàng hạng năng lực chú ý đều tập trung ở vầng sáng càng ngày càng nùng cầu cầu trên người. Nàng thị lực xuyên thấu vầng sáng, rõ ràng mà thấy cầu cầu thân thể chợt đại trợ tiểu, tựa hồ có thứ gì ở bên trong tả xung hữu đột. Căn cứ nàng hiểu biết, động vật hóa hình hoàn toàn là dựa vào tự thân tu vi dẫn dắt linh lực thay đổi cốt cách sắp hàng trọng tố một bộ nhân loại thân thể, càng là loại nhỏ động vật lần đầu tiến hóa hình càng là thống khổ vô cùng. Có thể tưởng tượng một chút, lấy tiểu Căng Đại yêu cầu tăng thêm nhiều ít cốt cách, bản thân nguyên lai huyết nục làn da lại có không áp dụng, liền ở Lục Lam Phỉ siết chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm tính toán không màng 3721 ra tay tương trợ là lúc, cầu cầu thân thể đột nhiên đằng khởi một cổ huyết vụ, một tiếng kỳ quái sắc nhọn dị tiếng vang xuyên thấu bầu trời đêm, thẳng tới phía chân trời. Tiêu nói thực chất linh lực cũng như là đột nhiên không có nơi đi, phiêu phiêu mù mịt tán ở thiên địa chi gian. Sương mù chậm dãi tan đi, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái lỏa thân hài tử, hán, nàng, ngồi sổm ngồi dưới đất, túi đầu, ôm đầu gối, áo tràng tóc dài có chút phiếm thanh, trắng nón làn da ẩn ẩn có thể thấy được xanh tím sắc mạch máu. Lục Lam Phỉ nhìn không tới hán, nàng, đến tột cùng là nam hay nữ, cũng không biết hán, nàng. Hay không vẫn là cái kia thanh âm thanh thú đáng yêu hài tử? Thử thăm dò kêu lên, "Cầu cầu, là ngươi sao?" Trên mặt đất hải tử như là bị nàng thật cẩn thận kêu gọi kinh động, thân thể nhẹ nhàng giật giật, phân đâu chuyển động hết sức có vẻ vô cùng cứng đờ. Thiên khởi khuôn mặt làm lục lam phỉ trong lòng đẳng khởi một trận tâm liên. Cái nhợt nhòa hoa trên mặt đại đại đôi mắt lộ ra mờ mịt, môi không hề huyết sắc còn mang theo xanh tím, biểu tình mang theo lá chrá chứ khóc. "Cầu cầu," Lục Lam Phỉ thật sự không xác định, câu câu nguyên hình không phải một con phỉ đến đi không nổi có sao. Căn cứ suy đoán, nó hóa hình sau hẳn là một cái viên béo hải từ đi. Phỉ phỉ, phỉ phỉ, ta thành công, ta ta không có chết. Hai tử triển khai một cái linh hoạt kỳ ảo mỉm cười, thanh âm nhẹ nào, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn, yên tâm mà hôn mê bất tỉnh. Câu câu Lục Lam Phỉ nghe được đồng hồ trong hoa viên lục tục có người chạy động cùng chỉ chỉ trỏ trỏ thanh âm, tựa hồ con ở cho nhau hỏi vừa rồi kia thanh dị vang sự tình, cũng có số ít mấy cái đang nói thấy thiên địa chi gian xuất hiện sương mù trụ, địa điểm liền ở phụ cận. Nghĩ nghĩ, Lục Lam Phỉ cố hết sức đem hôn mê hài tử kéo dài tới trên người mình, không cẩn thận ngắm thấy cái này giống như là cái hắn. Kéo dài tới trên lưng mới phát hiện hắn không nên kêu Hải tử hẳn là thiếu niên thân cao đều mo đuổi kịp chính mình, đánh giá cũng có nhân loại 15-16 tuổi bộ dáng đi. Hiện tại cũng không phải thẹn thùng thời điểm, thân thức vừa động, hai người thân ảnh từ tại chỗ biến mất, trong hoa viên khôi phục nguyên trạng, chỉ là trên mặt đất nhiều ra không ít rêu phong. Phần 36. Fain T. Đau quá. Lục Lam Phỉ quên chính mình sau lưng có cái trọng lượng không nhẹ người, rơi xuống đất nhưng đã không có ngày xưa cô đơn một người cử trọng lực hình. Bị phía sau người ép tới trực tiếp phát gục tại đây gian đen nhánh phòng ngủ chung trên giường lớn, đầu gối thuận tiện đụng phải mép giường gô đặc băng ghế thượng. Ai trên giường người bị bừng tỉnh, đang định hô to cứu mạng thời điểm bị lục làm phỉ tay mắt lanh lẹ dối tay che lại. Đông. Nàng quên mất sau lưng còn có người, kết quả cầu cầu đã bị ném tới trên mặt đất. Duệ, là ta. Nàng muốn chức chấn an trên giường tỉnh, mới có thể cố lên giường hạ hôn mê cái kia. Ô ô ô. Mộc Lam Duệ vội gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cửa lại truyền đến mục định bang hỏi chuyện, "Duệ Nhi, ngươi tỉnh sao?" "Cái gì thưa anh em?" "Ta, ta đem mép giường ghế đá ngã lăn." Mộc Lam Duệ phòng trừng lúc này, Lục Lam phỉ nhất định không nghĩ bị gia gia phát hiện. "Nga, vậy ngươi ngủ đi." Mục định bang cầm đèn tinh hương dưới lầu đi, chuẩn bị đi nắm sư tử ra cửa thăm thăm xương ngủ trụ sự tình đi. Hô tỷ đệ hai đồng thời thở ra một ngụm trường khí. Rựe rựe xuống dưới giúp ta nâng cá nhân đến ngươi trên giường đi. Lục Lam Phỉ nhớ tới dưới giường lỏa thân cầu cầu, chạy nhanh phân phó nói: "Ai?" Mục Lam Duệ tỉnh một lát, chậm giải thích những phòng trong tối tăm, hắn đánh ra chấm đất phương rũi tay sờ soạng, Lục Lam Phỉ không kịp ngăn cản, nhắm mắt lại không đành lòng lại xem. "A." Mục Lam Duệ hít hà một hơi, hòa nói: "Phỉ Phỉ, ngươi, ngươi khuya khoắt đến nào lộng cái loạn nam? Ngươi Đơn thuần như hắn cũng tức giận, cảm thấy Lục Lam Phỉ rõ ràng không phải là người như vậy, càng là như vậy, càng là tức giận, mắt thấy thanh âm liền phải cao hơn cảnh giới phàm vi, Lục Lam Phỉ nghĩ thầm theo ta cởi quần áo cái dạng này chẳng lẽ còn có nam sinh dám cùng ta hò hó ít ít không thành. An nói khép nép giải thích nói, "Cái này là ta một cái bằng hữu, thật lâu không thấy mặt." Hắn, hắn cũng có dị năng chỉ là hôm nay xuất hiện thời cơ cùng bộ dáng có chút không đối mà thôi. Nếu là ngươi đáp ứng đem hắn tạm thời giấu ở chỗ này, ta ta liền đáp ứng mỗi ngày lại đây ăn cơm chiều. Thật sự. Mục Lam duệ bán tín bán nghi. Thật sự. Lục Lam phỉ trả lời mà chém đinh chắn sắt, liền kém không có chỉ thiên thể. Ngươi nhớ rõ giúp hắn thu thập hạ a. Kỳ thật lấy nàng luôn luôn ôn nhu văn nhã ngôn ngữ hành động tới nói, đêm nay nàng quá mức thất thường. Mục Lam Duệ cũng nhìn ra điểm này, lập tức không hề truy vấn, chỉ là nhìn nhìn thời gian, ngáp dài khuyên nhủ, "Ngươi về trước trường học đi thôi, ta sẽ xử lý tốt." Hắn một thanh tỉnh ngươi liền cho hắn nói ngươi là Lục Lam Phỉ đệ đệ, "Biết không?" "Đã biết, ngươi hôm nay như thế nào như vậy rong rải?" "Hắn không phải là người bạn trai đi." "Phỉ phỉ, tỷ tỷ, ngươi mới ta mới 18, yên tâm đi, ta sẽ không tìm cái tiểu bạn trai." "Ta đi rồi." "Thật là, ngươi mới là đệ đệ a." Cuối cùng một câu đã là từ trong hư không truyền đến, nàng xem qua cầu cầu tình huống, chỉ là mệt nhọc quá độ, ngủ thượng mấy cái giờ liền hảo. Nàng còn chơ thẩm vấn hắn vì cái gì vội vàng hóa hình, cũng không biết lần này hóa hình hay không thành công, nhưng thời gian cùng tình huống đều không cho phép nàng hảo hảo tham tham. Ai? Lại lần nữa ở trong lòng ai than một tiếng, vì cái gì này trong thành liền cái thanh tịnh đặt chân mà đều không có. Nàng cũng bắt đầu suy xét ở thành phố Thiên Minh tìm cái chỗ ở. Cao trung xong lúc sau, mục gia thế tất sẽ không lại làm nàng ở tại trường học, nàng cũng không thích cùng một đám nữ sinh ở cùng một chỗ, đặc biệt là các nàng thường xuyên thảo luận các loại bắt quái thẳng đến rạng sáng. Quan trọng nhất chính là cẩu cẩu đã hóa thành hình người, tổng không có khả năng làm hắn lại trở lại chín bàn sơn đi thôi. Ma mục gia. Nghĩ đến mục lam sa trắng da trắng ghét, còn có mục Tử Phong hành vi Nàng là một tia thưởng chú hứng thú cũng không có. Câu câu tỉnh thật sự mau, ngày mới hơi hơi thấy lượng hắn liền mở cặp kia đại ma viên trong trèo đôi mắt. Ánh vào mi mắt chính là kỳ quái tinh lượng vật thể treo ở gỗ thô sắt trên nóc nhà, trên người là kỳ quái xúc cảm, ấm áp, mềm mại, hắn tưởng chỗ sâu trong móng đuốt xoa xoa mắt, lại ở nhìn đến trắng non thon dài năm con ngón tay khi ngây ngẩn cả người. Như nước suy nghĩ cuồn cuộn, 3 ngày trước bắt đầu Động vật trời sinh trực giác nói cho nó, nguy cơ đang ở bùng xuống, thật lớn nguy cơ cảm ép tới nó không thở nổi. Mà nguy hiểm nhất nùng liệt địa phương liền tới nguyên với nó vẫn luôn sinh tồn 10 bản sơn mạch. Đến nỗi cái gì nguy cơ, nó nói không rõ, này nguy hiểm đến từ chính bốn phương tám hướng, như là thứ gì ở áp lực, ở ấp vũ, cái này ấp vũ sắp tới một cái điểm tới hạn. Nó không biết Lục Lam Phỉ vì cái gì cảm thụ không đến nguy cơ. Một chút cũng không có vẻ nhà an bài dấu hiệu. Phỉ Phỉ, đối, nói cho Phỉ Phỉ. Hơn 2 năm ở chung, nó ở Lục Lam Phỉ trên người lãnh hội một kia nhân tính, hiểu được cái gì kêu hữu nghị. Bằng hữu cùng những cái đó có thể tùy ý sai xử cấp dưới bất đồng, là cho nhau vướng bận, cho nhau lo lắng, đây cũng là Lục Lam Phỉ nói cho nó. Lục Lam Phỉ càng là lo lắng nó, nó càng là vội vàng, tưởng tỉnh lại cho nàng cảnh báo. Nó biết phỉ phỉ nhất để ý cái gì, nhất quan tâm chính là cái gì? Nguy cơ đến từ toàn bộ 10 bản sơn mạch, kia 6 bản sơn còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Nghĩ vậy Nhi, Cầu Cầu lập tức ngồi dậy, manh liệt động tác làm hắn một trận choáng váng, chưa thích ứng nhân loại thân thể động tác phương thức, hắn nhẹ giọng kêu thảm ra tiếng. Thanh âm bừng tỉnh ghé vào trên bản sách Thiện Miên Mục Lam Duệ, ở trên giường người chưa mở miệng phía trước, hắn chạy nhanh bay nhanh nói: Ta là Lục Lam Phỉ đệ đệ, ngươi té xỉu, nàng muốn vội vàng hồi trường học đi học đưa ngươi đến ta nơi này. Trước nói a, ngươi quần áo là ta giúp đỡ xuyên, cùng tỷ tỷ của ta không có gì quan hệ a, cũng không nên mượn cơ hội an vạ nàng. Nga. Ta cẩu cầu kinh hỉ mà sờ sờ hết hầu, phát giác chính mình nói ra thế nhưng là nhân loại ngôn ngữ, lúc này câu thông không sợ có ngại đi. Nghĩ lại nghĩ tới chính mình trăm cay ngàn đắng không tiếc tự chết tu vi tỉnh lại nguyên nhân. Lập tức từ trên giường nhảy tới Mục Lam Duệ trước người, không màng hắn trừng to hai mắt, vội la lên, "Mau, mau làm phỉ phỉ tới, ta biết các ngươi nhân loại có một loại đồ vật truyền lại tin tức nhanh nhất, nhanh lên, ta sợ không còn kịp rồi." Sắc thật, suy nghĩ của hắn ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ tựa hồ đã ấp đủ xong, hẳn là mau bạo phát, hẳn là nhanh. Lục Lam Phỉ từ ác mộng trung bừng tỉnh, sắc trời còn chưa tỏa lượng. Cùng phong ngủ đã có hai cái cần lao động học chạy đến hành lang lớn tiếng cống lên từ đơn, ly thi đại học bất quá 1 tháng thời gian, mọi người đều ở lao tới. Lao đi thải dương mồ hôi, Lục Lam Phỉ cũng không có ngủ tiếp thu hồi giấc ý tưởng, rứt khoát xuyên quần áo đến sân thể dục thượng trầm chạy. Một hô một hấp chi gian, dạng sáng bị cầu cầu chặt đứt linh khí bị nàng hấp thu không ít. Thể xác và tinh thần một trận thoải mái, thoáng giảm bất điểm ác mộng mang đến áp lực cảm. Làm người cho tốt rất nhiều, có thể lãnh hội thất tình lục dục, có thể hưởng thụ thế gian trăm vị, nhưng mà này cũng trở thành một loại cản tay, chú định nhân loại càng ngày càng xa lì thiên nhiên, vô pháp hiểu được thiên nhiên gió thổi cỏ lay. Mặc dù mơ thấy sơn băng địa liệt, ai thanh ngột mảnh thảm tượng cũng chỉ sẽ quy kết đến làm ác ngộng trên người. Lục Lam Phỉ cung nhã lị tiếng kêu ở sáng sớm chung có vẻ có chút đột đột, thân thể dục thượng yên lặng vận động mọi người đều đem ánh mắt khắp nơi tuần thôi. Kỳ quái cái này ngọn nguồn không đến luyện tập thời gian sẽ không xuất hiện tư ưu sinh hôm nay như thế nào ra tới đến như thế sớm. Nang Liên ở tập thể nhìn chăm chú ánh mắt trung chậm rãi chạy hướng cung nhã lị, nhú cười nói, như thế nào lạ? Sớm như vậy liền giống to kêu to. Khuôn mặt ở dưới đèn đường hình thành một đạo vân sáng. Là ta làm nàng kêu ngươi. Nói chuyện chính là các nàng chủ nhiệm lớp, Mục Lam Duệ tới điện thoại, nói là ngươi quê quán tới người có việc gấp tìm ngươi làm ngươi lập tức đi một chuyến. Chủ nhiệm lớp sớm được mục ra người đặc biệt tiếp đón, hơn nữa Lục Lam Phỉ chính là này một giới cao tam mũi nhọn sinh, có hy vọng đánh sâu vào cả nước trước 50 danh thi đại học thành tích, nàng đương nhiên sẽ phá lệ tử tế một vài. Nghe Mục Lam Duệ nói được rất cấp bách, ngươi chạy nhanh đi thôi, hai người không cần bỏ lỡ để nhất tiết chính khóa liền hảo. Ân, cảm ơn lão sư, chúng ta sẽ mau chóng hồi trường học. Lục Lam Phỉ phòng trường sự tình khả năng cùng Cẩu Cẩu có quan hệ, cũng không dám chần chờ, chạy nhanh hướng cổng trưởng chạy tới, cảm ứng được bốn phía không có gì hơi thở sau, một cái thuần di đi tới Mộc Lam duyệt phòng. Câu Cẩu đối nàng đã đến sớm có cảm ứng, ở nàng xuất hiện thời khắc đó gấp không chờ nổi nhảy đến bên người nàng, vội la lên, "Phỉ Phỉ, nhanh lên về nhà khuyên gia gián mãi mãi rời đi quy quán, không, hẳn là khuyên mọi người rời đến an toàn địa phương." Có ý tứ gì? Lục Lam Phỉ cùng Mục Lam Duệ cùng nhau hỏi, đều cảm giác sợ không được đầu góc. Nguy hiểm! Thật lớn nguy hiểm! Cầu cầu hoa hoa trên mặt tràn đầy kinh hãi, mới sinh làm người hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mới hảo, không khỏi gấp đến độ như chảo nóng thượng con kiến, chỉ lo kéo Lục Lam Phỉ thẳng kê ơ. Sáng sớm 6 giờ một khắc, 6 bàn lao chạy cần lao người đã rời giường nhóm lửa, chuẩn bị một ngày bắt đầu. Lục Gia Gia yêu quý Yi Yena nói én mãi từ từ suy nhược thân thể, sớm mà rời giường uy xong xúc vật, đang đứng ở phòng bếp chuẩn bị làm điểm cái gì lao thê tử thích ăn bữa sáng. Đột nhiên, một trận đột ngột tầm vang thanh ở bên tai vang lên, thẳng tới trái tim. Đây là cái gì? Xe tăng vào thôn. Lục Gia Gia trực giác từ phòng bếp cửa sổ nhỏ rỗi đầu ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trong trại tối cao kia đống lầu canh như thế nào ở lay động. Hay là ta choáng váng đầu? Lục Gia Gia lúc lắc đầu, đột phát hiện nhà mình vách tường nứt ra rồi một đạo hoa văn, còn không kịp kinh ngạc, dưới chân kịch liệt dong đưa khiến cho hắn phác gục trên mặt đất, bếp thượng một mảnh đinh linh leng keng tiếng vang, chén, gáo chờ đồ vật sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Hỗn loạn chung, Lục Gia Gia chỗ trống trong óc vụt ra động đất hai chữ, nghĩ đến mơ màng hồ đồ còn ở trên giường ngủ thế tử, Lục Gia Gia trên người trào ra lớn lao dũng khí. Thế nhưng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hỏa thổ ngật đắp không ngừng rơi xuống chính phòng trung xuyên qua, chút nào không niệm cập một tay chi cách sinh tổn cửa phòng. Trong phòng ngủ, Eliana nằm mãi, mãi trên người chỉ ăn mặc một kiện màu trắng miên ngực, mê mang ôm chặt lấy giường trụ, trong miệng không ngừng nhắc mãi trời xanh phù hộ, trời xanh phù hộ. Eliana. Lục gia ra, ra mắt thấy nóc nhà gác mái xà ngang liền phải rơi xuống, không khỏi sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đạo hắc ảnh từ cửa sổ trôi vào, đúng là bị Lục Lam Phỉ khai linh khiếu đại hắc hoa. Mầu đen đại mãng xà bay nhanh đem cái đuôi truyền ở cửa sổ, phần đầu treo ở khung cửa đỉnh chót, thân thể banh đến thẳng tắp, vừa lúc hình thành một đạo tân xà ngang tạm thời ổn định gần như sụp đổ gắc mái. Nhìn thấy Lục Gia Gia Trinh Lăng mà đứng ở cửa, đại hắc hoa tâm cấp không thôi, cũng không màng hay không sẽ dọa đến hai vị lão nhân, nó mệnh lệnh khác hai cái giúp đỡ nhanh chóng thoán tiến phòng ngủ. Quấn Jun lấy 7 Elena Naen Mae hợp lực ra bên ngoài kéo đi. Lục Gia Gia thấy vậy tình cảnh không rảnh lo kinh hãi, huống hồ rõ ràng này ba điều đại mãng xà là ở trợ giúp chính mình hai vợ chồng sinh tồn, giúp đỡ đỡ lấy Elena Naen Mae liền hướng bên ngoài phòng đi. Cho bụi tràn ngập trùng, đại hắc hoa bắn ra mã ra, rành trước trên mặt đất trườn, quét khai hết thể chướng ngại, liền ở hai người tam xà sắp ra cửa hết sức, Elena Naen Mae đột nhiên cả kinh tê lên phỉ phỉ hộng, mang theo phỉ phỉ hộng. Nàng bắt đầu dễ dùa tránh thoát mãng xà ôn nhu cuốn quanh, lục ra ra chạy nhanh chấn ăn nói, ta đây liền đi lấy. Đại hác hoa chỉ biết bọn họ là tưởng lấy phỉ phỉ thứ gì, lập tức cũng ru trở về che trở lục ra ra hướng lục làm phỉ phòng ngủ phòng đi, lại là một trận kịch liệt lây đậu, y liền na mãi mãi như là đột nhiên hiểu được đến cái gì, đột nhiên xoắn thân mình thoát ly hai điều mãng xà cản tay, rơi xuống thực địa. Hai điều ra bên ngoài bơi lội mãng xà cuốn quanh Izina nãi nãi sử lực liền không lớn, chính chuyên tâm buôn cửa mà đi, chúng nó nào biết đâu rằng nhân loại phức tạp tình cảm, bảo hộ lục ra ra vợ chồng hai đã xem như một loại ra ngoài động vật cầu sinh bản năng ở ngoài hành động. Lúc này bị Izina nãi nãi tự động tránh thoát cản tay, chúng nó không có phát hiện, như cũ theo quán tính cơ hội là phi trốn ra ngoài cửa. Lại một lần bàn đu dây dường như lây động. Vâng! Lục gia cũ xưa lầu canh trung quy đánh không lại thiên nhiên như thế, ở liên tiếp lay động chung ầm ầm sập, bán khởi bụi mù thực mau cùng mặt khác phòng ốc sập bắn khởi bụi mù nối thành một mảnh. Số lượng không nhiều lắm sinh tồn giả mờ mịt mà đứng ở chỗ cũ, còn không có tới kịp vì chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn, vì những cái đó không kịp chạy ra người bị thương, nơi xa dị vang lại lần nữa làm người sống lưng lạnh cả người. Phần 37. Quân quận bụi mù ba phủ Căn bản thấy không rõ phát sinh sự tình gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên cùng liên tục không ngừng sắp thành, trong đó một đạo nặng nề trầm đục càng là làm người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thành phố Thiên Minh, Liên ở cầu cầu nguy cơ lời nói chưa xong hết sức, Lục Lam phỉ liền phát hiện bốn phía không khí xuất hiện dị thường, dính trụ không khí làm người hít thở không thông, đáy lòng chỗ sâu trong càng là vang lên không biết phương nào truyền đến ầm vang vang lớn, đáp đến nàng che lại ngực một cái lão đảo. Làm sao vậy? Mục Lam Duệ không rõ nguyên do đỡ nàng. "Xong rồi, chậm." Câu câu đứng thẳng thân thể, trong miệng lẩm bẩm nói. "Cái gì xong rồi, chậm?" "Các ngươi nói rõ ràng." Lục Lam Phỉ ở thần thức mặc niệm an thần chú, nắm chặt Mục Lam Duệ bàn tay, dùng sức sâu, gắt gao veo tiến hắn lòng bàn tay, Giang Nan mở miệng cảnh ký nói: "Mau, nguy hiểm, đến từ dưới nền đất." Thông chi đại gia chạy đi. Mục Lam Duệ bị nàng đột nhiên tới khác thường sợ ngây người, nhưng cũng không dám chần chờ, bay nhanh mở cửa hô to: "Nhanh lên, có nguy hiểm." Tuy nói hắn không biết cái gì nguy hiểm, nhưng hắn chính là đánh đáy lòng tin tưởng Lục Lam Phỉ lời nói. "Sao lại thế này?" Duệ Nhi gọi bậy cái gì? Mục gia mọi người bị hắn bừng tỉnh, sôi nổi ăn mặc áo ngủ chui ra phòng, đương nhìn đến cầu cầu đỡ Lục Lam Phỉ xuất hiện ở hành lang thời điểm, Mục Tử Phong ánh mắt giật dần. Chưa nói cái gì, chỉ là quay đầu phân phó Dương Duyệt Tâm chạy nhanh đi đỡ Mục Nãi mãi, hắn cũng lấy ra điện thoại chuẩn bị quay số điện thoại. Chợt tới một cái lay động làm hắn đứng thẳng không xong, chạy nhanh đỡ lấy bên người vách tường, nghi nói: "Làm sao vậy?" Sư tử không biết khi nào tránh thoát dây xích chạy như bay lên lầu, hắn vừa mới đi ra cửa phòng Mục Định Bang liền ra bên ngoài kéo. Mục Định Bang cũng cảm giác được vừa rồi lay động, tâm trầm tới rồi đáy cốc, nhiều năm trước Hắn trải qua quá như vậy tình cảnh, hô to nói. Động đất, mau hướng quảng trường chạy, tử phong trực tiếp đánh khẩn cấp làm điện thoại, kéo vang một bậc cảnh báo. Người một nhà chạy nhanh hướng ngoài cửa phóng đi, đông hồ hoa viên không thiếu chi rác nhảy bén người, nhất thời sôi nổi mang cả gia đình hướng phía ngoài chạy đi, mục định bang vừa đi một bên nhìn về phía thành phố thiên minh san sát cao ốc điêu điên, trong lòng suốt ruột không thôi, nhà mình nhưng thật ra có cái rộng lớn sân, những người khác đâu. Những cái đó ở tại mười mấy hai mươi mấy tầng lầu người làm sao bây giờ? Ầm ầm ầm. Như là xe tăng khai quá, lại như là xe lửa từ bản chân hạ bay nhanh. Kinh liệt lay động bắt đầu rồi, từng tòa đại lâu bắt đầu tả giêu hú bãi, biên độ càng lúc càng lớn. Lục Lam Phỉ mắt thấy cảnh này, trong lòng giống như lao cát, không ngừng tự hỏi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nôn nóng nỗi lòng dẫn tới thần thức chấn động. Bến nhọn đau đầu theo lắc lư nhà lầu xuất hiện. Đau đến nàng rũi tay đỡ cái trán, thủ đoạn vòng ngọc dán đến gương mặt mang đến một trận mắt lạnh, liên tiếp gian nan khẩu quyết ở thần thức lưu chuyển, long hồn, ký ức biểu hiện, đoạn chú ngữ này có thể cho linh lực bao phủ trong phạm vi vật thể nạp vào thần thức bảo hộ, thần thức bất diệt, vật thể không hủy. Đến nơi cấm kỵ cùng phạm vi đã không ở Lục Lam Phỉ suy tính trong phạm vi, nàng chỉ biết có thể bảo vệ nhiều ít tính nhiều ít. Bảo vệ thuộc về phong ước vật thể không ngã kia ở tại trong phòng người khẳng định sẽ không có bao lớn tổn thương. Nếu là nàng biết, toàn bộ động đất khởi nguyên suất từ 10 bàn sân mạch, nàng còn có thể như vậy vô tư đứng ở chỗ cũ sao. Thành phố Thiên Minh trên không 1.000m chỗ, lục lam phỉ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, kỳ thật thần thức đã là trình vóng trạng tới xuống, nàng nỗ lực mà muốn cho thần thức trương đến lại khai một chút, lại khai một chút. Bất đắc dĩ nhân lực chung có tất khi. Lấy nàng trước mắt cảnh giới muốn bao phủ một cái nội thành đều thuộc quá khó, huống chi lần này sóng địa chấn cấp gần nửa cái S tỉnh. Đại địa ở giống giận, từng đợt chấn động làm Lục Lam Phỉ đầu đau muốn nứt ra, cùng thiên nhiên đối kháng luôn là gian nan, khống chế thần thức tan mất thành phố Thiên Minh khu mỗi một lần chấn động, khó chịu đến thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, trên cổ tay vòng ngọc lại lần nữa đằng khởi từng vòng bức ánh sáng màu vượng đem nàng bao phủ trong đó. Thành phố Thiên Minh người đầu tiên là bị mãnh liệt chấn động kinh động, tiếp theo bị thành thị trên không trường minh còi cảnh sát thanh dẫn tới từng người kinh hoàng vụt ra ra môn tụ tập ở các trống trải địa phương, dưới chân mỗi một lần chấn động đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, lệnh người kỳ quái chính là dành dành như thế đại chấn động, bên người cao lâu lại không hề lay động, bọn họ cũng chỉ là rất nhỏ lay động, cũng không có mới đầu vài lần cái loại này tận thế tiến đến kinh liệt. Phản ứng Cùng những người này bất động, mục gia trong viện mọi người lúc này tâm tư khác nhau, không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ. Lục Lam Phỉ chỉ là đối mục Lam Duệ nhỏ giọng mà nói thanh nàng rời đi hạ nhân đã không thấy tăm hơi, nhưng mà cầu cầu quan tâm nhìn trời biểu tình dễ dàng bán đứng nàng nơi đi, ít nhất mục Lam Duệ cùng mục Định Bang hẳn là rõ ràng nàng giờ phút này hẳn là mọi người ở đây đỉnh đầu. Mục Tử Phong vội vàng cấp khắp nơi gọi điện thoại dò hỏi tình huống, căn bản không chú ý tới Nữ Nhi biến mất. Dương Duyệt tâm đỡ mục náy nãi, hai người giờ phút này cũng là không rảnh lo mà khác, trong lòng trong mắt niệm biến đầy trời thần phận. Toàn bộ động đất chỉ rằng co vài phút, giữa không trung lục Lam Phỉ cảm giác ngầm động tinh càng ngày càng yếu, lại khó duy trì thần thức tiêu hao. Cấp cầu cầu đã phát cái đuệ nhi phòng, người liền thẳng tắp thân thân truy hướng mục lam đuệ trên giường lớn. Thần thức hao hết phiền muộn làm nàng ghé vào trên giường chính là một trận nôn mửa. Mục Lam Duệ cùng Cẩu Cẩu Vội vang đuổi tới liền thấy nàng như thế thảm tượng, sợ tới mức Cẩu Cẩu Vội la lên. "Ngươi nhanh lên thu Liễm thần thức, tiểu tâm thức hải rách nát, vậy thành ngu ngốc một cái. Ta thật không hiểu được các ngươi nhân loại, bảo vệ chính mình là được, làm gì bảo vệ nhiều như vậy người? Vạn nhất này địa chấn lại liên tục nữa khác, ngươi mạng nhỏ còn muốn sao?" "Có ý tứ gì?" Thành phố Thiên Minh là bị phỉ phỉ dị năng giữ được. Mục Tử Phong đứng ở cửa phòng. Biểu Tình đã kinh lại hỉ, còn mang theo mảnh liệt không thể tin tưởng. "Ba, ngươi không thấy tỷ tỷ mẹ thành cái dạng này sao? Cái này kêu cầu cầu không cũng nói được rất rõ ràng sao? Tỷ tỷ cái này hành động liền mau hại chết nàng." Mục Lam Duệ chỉ cảm thấy giúp không được gì, một trận đau lòng, chạy nhanh đổ một ly nước ấm chậm rãi uy tiến nàng trong miệng, để sát vào hắn kinh ngạc phát hiện, Lục Lam phỉ má trái thượng bất thế nhưng đang không ngừng biến ảo sắc thái, đen như mực, ám hắc màu tím, tự kim, đạm kim, không ngừng tuần hoàn lập lại, cũng không biết có ý tứ gì. Kia phỉ phỉ chạy nhanh nghỉ ngơi, cũng không thể xẻ ra chuyện gì a. Các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, ta còn muốn đi thư phòng gọi điện thoại hỏi một chút địa phương khác tình hình tai nạn như thế nào. Mục tử phong tâm tình vô cùng phức tạp, vừa rồi hắn chính là cảm giác bình minh động đất thế tới rạo rạo, cuối cùng như thế nào qua loa xong việc. Ở về thư phòng đánh vệ tinh điện thoại trên đường lại vừa lúc nghe thấy khẩu khẩu tức giận mắng, giọng mở thông suốt hết sức cũng toát ra rất nhiều phân loạn ý niệm, xem ra yêu cầu tìm cá nhân thương lượng một vài. Lúc Lam Phỉ trên người bất sắc thái chính là thực lực biến hóa biểu hiện. Từ đen như mực đến tử kim là nàng mấy năm nay tu vi thành quả, mà lúc này lập lòe trung hỗn loạn đạm kim sắc chính là Liển Long Vương Diễm cũng là Lâm Trung trước mới đạt tới sẽ trời chi cảnh. Chỉ là bởi vì nàng tiêu hao thần thức quá mức Cảnh giới xuất hiện di động, giống như là chuyển đại luân bàn dường như luân phiên thoáng hiện, thời điểm mấu chốt liền xem ngừng ở nào một loại nhan sắc. Mục Lam Duệ đấy lòng giật mình không thôi, ngoài miệng lại là chỉ tự không để cập tới, trên mặt cũng chỉ có thuần nhiên lo lắng, liền như vậy nhẹ nhàng mà làm tỉ tỉ dựa vào trên vai hắn, như là như vậy liền có thể giúp nàng chia sẻ bộ phận khó chịu dường như. Lục Lam Phỉ gắt gao nhắm mắt lại không nói một lời. Thần thức ở tối hôm qua tàn lưu ở đồng hồ tiểu khu linh lực tầm bổ hạ bay nhanh truyền động, tự mình chữa trị. Mục Tử Phong trong thư phòng có điện thoại có thể trực tiếp liên tiếp trưởng lương, có thể hỏi đến một tay tin tức. Thành phố Thiên Minh tổn thất trước mắt không lớn, địa phương khác liền không được biết rồi. Tử Phong hỏi ra chỗ nào là tâm động đất sao? Mục Định Bang mới vừa bước lên thang lầu liền gấp không chờ nổi hỏi nhất quan tâm vấn đề. Ba, ta đang ở tra Mấu chốt hiện tại tỉnh văn phòng người không liên hệ thượng. Chỉ có em Mở Thị thị trưởng mới vừa cho ta một cái tư nhân điện thoại, nói là thành phố Á cùng em Mở Thị hẳn là liền ở vào tâm động đất, chỉ là ai, chỉ là hắn báo cáo tình hình tai nạn điện thoại bị tỉnh chấn xuống dưới, tỉnh ủy thư ký không tin có như vậy nghiêm trọng, nói là bình minh như vậy cường chấn động đều mảy may chưa tổn hại, địa phương khác không nhiều như vậy cao lầu mục tử phong cũng có một kia khó xử. Hắn là thành phố Thiên Minh thư ký, rốt cuộc chức quyền bất đồng, không dám can thiệp đến tình ý kiến, chỉ là đương nhiệm em mở thị thị trưởng cùng hắn có chút quan hệ cá nhân, oan giận liền đến hắn nơi này. Hôn trưởng, ta đây liền cho ngươi nhị thuốc gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh phái người hành động lên. Ngô, vừa rồi nói thành phố a, bất thời giờ liên hệ hạ, nhìn xem nơi nào gặp tai họa so trọng. Mục định bang bước nhanh vào thư phòng. Bọn họ lời nói bị phòng trong ba người nghe cái rõ ràng, đại hai người tiếng bước chân đạm đi, Lục Lam phì trợn to hai mắt giữ chặt Cầu Cầu ống tay áo vội hỏi nói: "Câu câu là cảm ứng được 10 bàn sơn nguy cơ mới trước tiên hóa hình sao?" Thấy Cầu Cầu nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự mình lẩm bẩm: "Khó trách, ngươi một cái vốn không quen biết người đều bởi vì quan tâm gia gia nãi nãi an nguy không tiếp tự hủy tu vi, ta lại còn ở nơi này vì ta làm một hồi chúa cứu thế đất trí." Ra ra mãi mãi, phỉ phỉ này liền trở về. Dứt lời, nàng liền chuẩn bị mạnh mẽ điều động chưa tụ tập lên thần thức thuần di hồi sáu bản lao chạy, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô lực mà ủy đến Mộc Lam Duệ đầu vai, trên mặt tấn ký ngừng ở màu tím, thế nhưng trống rỗng thấp một cái cảnh giới. Mộc Lam Duệ sợ tới mức kinh hô ra tiếng, lại không dám dễ dàng động đậy thân thể, chỉ có thể ở nơi đó lo lắng swoong. Ngươi muốn làm gì? Câu câu thần thức chưa tổn hại, thử thăm hướng Lục Lam Phỉ. Ngươi muốn chết không thành. Liền ta đều có thể dễ dàng xâm nhập ngươi thức hải, ngươi còn tưởng hồi sáu bản sơn, không từ nửa đường rơi xuống ngã chết, cũng sẽ bởi vì thần thức hao hết kiệt lực mà chết. Phát hiện nàng thức hải đã là rách nát một mảnh, từng sợ nhàn nhạt thần thức ở linh khí tầm bổ hạ vốn dĩ bắt đầu ngưng tụ, hiện tại rồi lại là tứ tán viêu dãng, đã chỉnh râu hết đèn tắt chi tượng. Câu câu tức giận đến đỏ lên oa oa mặt. Sơ hóa hình người hắn hoàn toàn không tốt tìm từ, biết rõ trước mắt lục làm phỉ yêu cầu chính là thời gian tới chữa trị thức hải, hắn lại là không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Ta đây liền phóng ra ra mãi mãi không màng sao. Đều do ta, rõ ràng hẳn là trước tiên chạy về 6 bàn sơn, rõ ràng nên trước tiên bồi ở bọn họ bên người, ta lại. Ta lại. Lục làm phỉ lâm vào thật sâu tự mình ghét bỏ chung không thể tự kềm chế, người ta nói quan tâm sẽ bị loạn. Nàng rốt cuộc còn chỉ là 18 tuổi, loại tình huống này sẽ chỉ làm nàng càng nghị càng loạn. Mục Lam Duệ vẫn luôn không nói một lời ôm lấy nàng, nàng tâm tư cũng là minh bạch 8-9 phân, cầu cầu cùng nàng chi gian ngôn ngữ tuy rằng không nhiều lắm, quắc. Tỉ tỉ, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì? Ngươi lại không phải tiên tri, chuyện xảy ra như thế nào nói trước động đất đến tột cùng khởi nguyên với chỗ nào? Ngay lúc đó tình huống ngươi bỏ được buông chúng ta một nhà. Buông ngươi bằng hữu mặc kệ sao? Vậy không phải ngươi, cũng không phải gia gian mãi mãi hảo cháu gái. Ngoại ngoại không phải nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, trợ ngươi một lần tích lũy một phần phúc báo sao? Nàng lão nhân già ý tứ ngươi còn không hiểu sao? Cùng với ở chỗ này tự đoán tự ngải, không bằng. Không bằng. Hắn ánh mắt nhìn về phía rõ ràng tương đối hiểu biết Lục Lam Phỉ tình hình cầu cầu, chờ mong cầu cầu bổ sung không bằng chạy nhanh thu nạp thần thức, chữa trị ngươi thứ hải, gia gia ngoại én mãi động đất đều đã đã trải qua, điểm này thời gian hẳn là còn chờ đến khởi. Câu câu không phụ sứ mệnh nói ra, Lục Lam Phỉ lập tức nên làm sự tỉnh, thần sắc dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh thần sắc, vươn trắng tinh bàn tay, bên trong nằm một viên màu xanh biết hoàn chạm vật, chỉ có ngón nút tiêm lớn nhỏ, lóng lánh mủ xương vùng sáng. Cắn cắn môi, hắn dứt khoát nói, Cái này là Long Thần đại nhân thân thủ luyện chế linh đan, ngươi ăn xong đi." Lục Lam Phỉ ở đệ đệ cùng cầu cầu hợp lực khuyên giải An Uỷ Hạ đã là tâm thần hơi lệnh, cũng biết lại nôn nóng cũng là không thay đổi được gì, giờ phút này thấy cầu cầu thần sắc, nàng biết này linh đan nhất định đối hắn rất quan trọng, nhưng nàng thật sự thực yêu cầu lập tức trở lại sáu bàn lao chạy, ấn tình này là thật sự muốn thiếu hạ. Lập tức không chút do dự lấy quá linh đan đưa vào trong miệng, một cổ mát lạnh mạn bố toàn thân. Thức hải rách nát thế, nhưng lấy mắt thưởng có thể biện tốc độ nhanh chóng di hợp. Câu cầu, câu cầu giơ tay ngăn trở nàng cảm kích chi ngữ, ngươi dạy quá ta, bằng Hưu Chi Gian không cần nói tại. Khi ta là bằng Hưu liền không cần nhiều lời, nhanh lên ngưng thần tu luyện, trong chốc lát còn muốn bối ta cùng đi đâu. Hắn không nói, Lục Lam Phỉ cũng bị suy nghĩ trong lòng gian đang khởi bàng bạc linh lực sở chấn động, chạy nhanh một bên nhẹ tụng cổ tàng ngữ ngưng thần chú. Một bên dẫn dắt này, cổ bàng bạc linh lực hướng tứ hải mà đi. Phần 38. Câu câu yên lặng nhìn Lục Lam Phỉ trên người đang khởi bích ánh sáng màu vượng, đáy lòng suy nghĩ thực phức tạp. Linh đan vẫn luôn bị hắn quý trọng đặt ở trong cơ thể, này viên linh đan nhưng không ngừng là linh lực căn nguyên, bên trong còn có long thần hắn lão nhân gia ẩn ký nơi, linh đan chỉ có thể ở hắn hóa hình ổn định sau dùng, dung tới mấy năm thời gian hoàn toàn luyện hóa lúc sau, long thần đại nhân sẽ có sở cảm ứng. Có lẽ là có thể lại lần nữa bị hắn mang theo trên người lắng nghe lời dạy dỗ. Chỉ là cùng Long Thần tách ra thời gian lâu lắm, hắn cũng tịch mịch lâu lắm, Lục Lam Phỉ xuất hiện làm hắn thể vị một loại khác cảm giác. Cùng Long Thần cao cao tại thượng bất đồng, Lục Lam Phỉ như mưa thuận gió hòa chậm rãi dễ chịu hắn khô cạn nội tâm, bằng hữu cái này Lục Lam Phỉ trong miệng bình đẳng danh từ làm hắn hiểu được cái gì là quan tâm, cái gì là triều cố. Cũng làm hắn lẫnh hội cái gì kêu lo lắng. Cái gì là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mục Lam Duệ giờ phút này cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Hắn biết Lục Lam phỉ tỉnh lại liền sẽ mang theo cái này, kêu cầu cầu thiếu niên đi sáu bàn leo chạy. Hắn cũng lo lắng sang sảng Lục ra ra cùng hiển từ y y na nãi nãi sẽ tao ngộ bất chắc. Ở thân nhân gặp được nan để chính mình lại là bó tay không biện pháp nan để trước mặt. Hắn suy nghĩ rất nhiều, trong chốc lát là chính mình có dị năng thật tốt. Trong chốc lát nghĩ đến nếu là nhà mình đặc quyền lại nhiều chút có thể điều tới phi cơ, trực thăng thật tốt. Đột nhiên nhanh trí, hắn kiến nghị nói: "Tỷ, chúng ta đi cầu ra ra cùng ba ba cho ngươi điều tới một trận phi cơ trực thăng, ngươi là có thể ở sáu bảng trại trên không lại thi triển dị năng a. Hơn nữa ở trên phi cơ ngươi cũng đồng dạng có thể chữa trị bị thương kia cái gì." Ấn Lục Lam Phỉ kinh hỉ mà mở to mắt, "Các ngươi đỡ ta qua đi." Trong thư phòng lúc này chính ở vào một hồi tranh luận chung. Mục Định ba ngồi ở án thư bên trên sofa, trên trán phủ túi chườm nước đá, Mục Tử Phong khẩn trương hắn thân thể rất nhiều còn ở không ngừng giải thích. "Ba, ta không phải lợi dụng phỉ phỉ làm lợi thế tới đổi lấy cái gì ích lợi, mà là hiện tại thế cục đối ta cùng Tử Thanh thượng vị rất có lợi, tình thượng thư ký bị song quy, chính là ta thượng vị rất tốt cơ hội. Lần này phỉ phỉ lấy sức của một người bảo vệ thành phố Thiên Minh" Đây là bao lớn công lao a. Hơn nữa Nhị Thúc nói, Phỉ Phỉ hình ảnh đã bị cơ quan tình báo lấy ra tới rồi, biết nàng thân phận chỉ là chuyện sớm hay muộn, Tử Thanh trước tiên đăng báo là chúng ta mục ra công lao có cái gì không đúng. Các ngươi chỉ lo chính mình tự vị, các ngươi nghĩ tới Phỉ Phỉ cảm thụ sao? Nàng là thân nhân, không phải công cụ. Một khi thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, viện nghiên cứu làm nàng đi phối hợp nghiên cứu làm sao bây giờ? Rùng cái Bạch lão thử giống nhau bị nhốt ở viện nghiên cứu, bị rút máu xét nghiệm, gặp được nguy hiểm còn muốn đón khó mà lên. Người giữ rỗi nhận tâm. Người, người, ai, nói cái gì đều chậm, ta già rồi, quan bất động các ngươi huynh đệ. Mục Định Bang nói nói tinh thần kém rất nhiều, ngữ khí cũng mang theo vài phần tiêu điều. Ba, phỉ phỉ là mục gia con cháu, đương nhiên là có nghĩa vụ vì mục gia hưng thịnh ra một phần sức lực. Chờ ta cùng Tử Thanh chức vị định ra tới, nhị thúc cũng sẽ giúp Đơ Chu toàn một vài, phí phí sẽ không có gì đó. Mục Tử Thanh hồi đến đúng lý hợp tình. Ngươi nghĩ đến nước ngoài hành động không? Một cái có thể ở động đất trung giữ được một cái thành thị dị năng giả ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ chỉ có chúng ta vệ tinh có thể chụp đến dị tượng? Nhân gia có thể cho phép chúng ta quốc gia có như vậy một cái cường đại dị năng giả sao? Ngươi ai Thư phòng ngoại ba người biểu tình không đồng nhất, câu câu không hiểu này đó hỗn loạn nhân sự, chỉ biết Ôn Nhu Thiện Lương Lục Lam Phỉ giữ được bình minh hành động tựa hồ bị chính mình phụ thân cùng nhị thúc lấy tới đổi cái gì ích lợi. Lục Lam Phỉ vỗ về ngực, không ngừng mà nói cho chính mình, này vốn dĩ chính là nhân tính, ngươi chẳng lẽ còn có thể chờ mong cái gì sao? Con hảo ta còn có da da nãi mãi. Tâm tư mãnh liệt di động ra, nàng chỉ nghĩ nhanh lên trở lại đơn thuần sân thôn trở lại thuần pháp thiện lương ra gian ngoại bên người. Tranh thoát Mộc Lam Duệ gắt gao nắm bàn tay, không biết sao, chỉ nghẹn ngào yếu ớt hầu nói một câu nói, "Ta phải về nhà." Mộc Lam Duệ thấy nàng tái nhợt biểu tình, còn có nàng thâm u như cho tàn ánh mắt, lại không có dũng khí đối nàng nói mục gia cũng là gia. Một hồi đột nhiên tới tai nạn làm mỗi người nỗi lòng phân loạn, cũng thay đổi bọn họ từng người gập gữa. "Ngươi nói cái gì?" Phỉ phỉ chạy về sáu bản chạy đi. Cái này cô gái, cái này cô gái, ai mục định bang tức muốn hộp máu mà kinh thanh nói. Cái gì? Nàng không phải bị thương không thể lại sử dụng dị năng sao? Ta cũng là ngươi xem nàng a. Mục Tử Phong cũng là tức muốn hộp máu, chỉ là cùng Mục Định Bang lo lắng có chút bất đồng thôi. Ha ha, ba, ngươi muốn ta thấy thế nào? Phỉ phỉ dị năng đã bởi vì bảo hộ bình minh biến mất không còn một mảnh. Nhưng cái kia hoa hoa mặt thiếu niên ngươi không nhìn thấy đi kia cũng là cái gì năng giả, hắn mang đi phỉ phỉ. Ngươi vừa lòng đi, vốn dĩ phỉ phỉ chuẩn bị tín nhiệm ngươi, tìm ngươi điều phi cơ trực thăng hồi lục gia xem ra ra náoĩ mãi, ai ngờ bị ngươi nói tức giận đến liền ta cũng không muốn tin. Mục Lam Duệ đứng ở cửa thư phòng khẩu lạnh lùng nói, hắn cũng không biết như thế nào sẽ trực giác mà dấu ở Lục Lam phỉ chân thật tình huống, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở nhà người trước mặt nói dối. Lục Lam Phỉ Sinh hoạt hắn đã sớm từ truyền lệnh kỳ cùng Yiena Naễn Naễn chỗ đó đã hỏi tới đại khái, tiếp theo nhìn thẳng vào Mục Tử Phong, nặng nề hỏi: "Ba, ngươi biết Phỉ Phỉ từ nhỏ đến lớn chịu quá cái gì thương tổn, quá đến như thế nào gian nan sao? Ngươi biết đối mặt mọi người cười nhạo cùng bứt bỏ là cái gì cảm giác sao?" Truyền lại ca nói qua, Phỉ Phỉ đã từng tự sát quá, đó là như thế nào tuyệt cảnh mới có thể đem nàng bức thành dáng vẻ kia. Ta chỉ oán hận, vì cái gì lúc trước không liền ta cùng nhau ném, như vậy, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng. Đến nỗi dị năng, ta tổng cảm thấy đó là ông trời cũng không quen nhìn Ôn Nhu Thiện Lương nàng lại không chiếm được thế nhân thích mà tặng cho nàng, hiện tại ông trời đại khái lại không quen nhìn nàng dùng để bảo hộ này đó dâu địa thế nhân, cho nàng thu hồi đi đi. Một hồi nói cho hết lời, Mục Lam Duệ cảm thấy thật sự vô lực chống đỡ sáng nay đã là chịu đủ cha tấn thân hình. Dựa tới rồi khung cửa thượng, đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn hiện tại liền đến lớn như vậy tới nay nhất thương tâm thời điểm, trước kia truyền miên giường bệnh cũng chưa từng đối sinh hoạt như vậy thất vọng quá. Mục Định Ba nghe được lời này, lúc sau trong lòng càng là khó chịu, vớt bỏ trên trán túi chườm nước đá, tập tính bước chân đi dạo hướng cửa, bóng dáng ở mục tử phong trong mắt xem ra là như vậy gian u, như vậy lạnh lòng. Hắn động động miệng Tưởng gọi lại phụ thân lại giải thích cái gì, nhưng hết thảy giải thích đều sẽ có vẻ tái nhợt, hắn cũng tưởng đối Nhi tử giải thích hai câu, lại không biết từ đâu mà nói lên. Sáu bàn lao chạy lúc này đã là một mảnh phế tích, thiếu thiếu vài người ánh mắt dại ra, trên người là thật dày cho bụi, trên mặt dơ bẩn làm người phân không rõ nam nữ. Chỉ là máy móc rối tay lây nhà mình phòng ở mục nương. Lục Lam Phỉ cùng cầu cầu ngừng ở nhà mình đã thành phế tích lầu cánh trước. Lúc này nàng nghe không thấy nơi xa kêu rên cùng linh tinh suy sụp sụp thanh, trong óc trống rỗng. Sau một lúc lâu, nàng như là điên rồi giống nhau hét lên một tiếng, điên cuồng mà bò đến phòng trước bắt đầu rửa sạch gạch hon đất, trong miệng không ngừng lải nó nói: "Ra ra náo nại, Phỉ Phỉ đã trở lại, ta chỉ có các ngươi, chỉ có các ngươi là không cầu hồi báo rất tốt với ta, các ngươi nhất định chờ ta, ta còn muốn mang các ngươi đi trong thành hưởng thanh phúc." Ta còn muốn các ngươi nhìn đến ta tranh đua thi đại học thành tích, ta còn muốn mặc vào lạin lạin thân thủ thêu áo cưới, ta muốn các ngươi nhìn ta hạnh phúc." Nước mắt rơi xuống, ở khô giáo cho buổi tích ra một đám nho nhỏ cái hố, nước mắt dần dần mơ hồ nàng hai mắt, tùy ý giơ tay từ trên mặt phất quá, tiếp tục trên tay động tác. "Nại ngoại không phải nói ta không mặc váy sao? Ta về sau sẽ mỗi ngày mặc cho ngươi xem." "Dạ dạ, ta nhìn đến trong thành ra một loại xe đạp điện." Ngươi nhất định sẽ thích. Dọn đến trấn trên ngươi liền có thể đắc mãn thoải khắp nơi chuyển động. Phỉ Phỉ, câu câu giơ tay ngăn cản nàng động tác, đón nhận nàng mê vong ánh mắt, trong lòng cảm giác thực phức tạp, hắn không thể lý giải thân nhân gian thân tình như thế nào có thể làm người mất đi lý trí. Lục Lam Phỉ ở thành phố Thiên Minh bị thân nhân vứt bỏ khi bình tĩnh vào lúc này hoàn toàn biến mất. Phỉ Phỉ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi còn có thần thức, ngươi đã quên sao? Đúng vậy, Ngươi nói đúng, ta như thế nào quên mất. Lục Lam Phỉ theo lời Trừng Hạ Tâm Thần, "Không được, ta xuyên không ra này phế tích, ta cũng lãnh không dưới nỗi lòng tiếp tục hấp thu linh lực." Sau một lúc lâu, Lục Lam Phỉ nản lòng mở to mắt. Rõ ràng linh đan linh lực còn 10 phần, lại là như thế nào cũng tính không dưới nỗi lòng đi điều động thần thức hấp thu nó. Một trận gió nhẹ thổi qua. "Cái gì thanh âm?" Câu câu nhẹ hỏi, "Là ngươi ngày xưa niệm cho chúng ta nghe ngưng thần chú?" Không, giống như không giống nhau. Đây là tập hồn chú, làn ngoại ngoại thanh âm, nàng như thế nào sẽ niệm tập hồn chú? Lục Lam Phỉ cũng nghe đến gần như không thể nghe thấy nhị non, kinh hỉ trương đại đôi mắt, có thể nghe thấy y y ẻn a ngoại ngoại thanh âm liền chứng minh lão nhân còn sống. Chỉ là, nay tập hồn chú không phải người sau khi chết thu thập linh hồn chú ngữ sao? Không khỏi gấp đến độ kêu to lên. Ngoại ngoại, Phỉ Phỉ đã trở lại Người kiên trì trong chốc lát, phỉ phỉ liền tới. Trong gió chú ngữ tạm dừng một chút, hình như là Y-I-N-A mãi mãi nghe thấy nàng thanh âm. Tiếp theo, chú ngữ tiếp tục ở trong gió phiêu đáng mở ra, lại là chấn an linh hồn an hồn chú. Chỉ thấy nóc nhà bạch thạch nhanh như chấp lăn khai đi, nơi đó hòn đất cử động một chút, động tĩnh tuy nhỏ lại mang cho lục làm phỉ vô hạn hy vọng, nàng cân bản không dám động, sợ vừa động liền sẽ kinh động hòn đất hạ nhân giống nhau. Cầu cầu nhanh nhẹn nhảy đến hòn đất bên cạnh, thật cẩn thận khống chế thân thể, duỗi tay chậm rãi đem hòn đất đẩy ra, lại phát hiện lộ ra tới chính là một đoạn hắc hắc đuôi rắn. Đại hắc hoa. Hai người cùng nhau kêu sợ hãi ra tiếng. Đuôi rắn nhẹ nhàng giật giật. Ngươi ở bên trong, ra đây ra dàn mãi mãi đâu? Lục Lam phỉ nhẹ giọng hỏi ra tới, trong lòng vô cùng cảm kích này xà, nàng đoán cũng biết là nó ở bảo hộ chính mình thân nhân. Thời khắc này nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, việc đã đến nước này, chỉ có cầu nguyện có kỳ tích phát sinh. Đôi rắn rửng một chút, nhẹ nhàng lắc lắc, cũng không biết đến tuột cùng là ý gì. Lục Lam Phỉ tiểu tâm hướng trung tâm tới sát, sợ một bước giẫm sai đưa tới lớn hơn nữa sụp đổ, còn muốn phòng bị không ngừng dư chấn mang đến lay động. Rốt cuộc tiến đến cầu cầu nơi vị trí, khom người hướng lộ ra hố động nhìn lại, không khỏi che lại môi nhẹ tênh. Đại Hắc Hoa Hú động nhìn không tới đại mãng xà phân đầu, chỉ mơ hồ nhìn đến nó quấn lên thân thể đã là máu tươi đầm đìa, cái đuôi lay động ran lộ ra lục da da da bị vết máu xâm nhiễm phân đầu. Hắn hành ở thân rắn thượng cánh tay chát một cây sắt nhọn một thứ, vết máu loang lỗ cánh tay hạ chính chuyện ra thấp thấp an hồn chú. Có thể tưởng tượng nếu là hắn ở kia một khắc không giơ tay ngăn trở một thứ, lúc này Iliana ngaien ngoại phòng trừng cũng niệm không được chú ngữ. Da da, ngaien ngoại. Ngaien ngoại đừng niệm. Ta đây liền nghị cách cứu các ngươi ra tới, ngươi yên tâm đi, ngươi cháu gái cũng không phải là người thường, nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian đem các ngươi hai láo đưa đến bệnh viện. Cầu cầu không rên một tiếng học nàng tay không dọn khai từng khối hòn đất cùng một đồng, hai người đôi tay thực mau nhuộm đầy vết máu, công tác hiệu xuất lại là cực thấp. Lục lam phỉ nước mắt chung mang cười không ngừng an ủi ý kì hề na nãi nãi, cũng đang an ủi chính mình. Nàng đã thoáng cảm giác được phía dưới hai người một xà sinh mệnh dấu hiệu đều cực không rõ ràng, Irena mãi mãi thanh âm cũng là khi đoạn kỳ tục. Trong thôn người đã là lục tục hoàn hồn, giúp đỡ rửa sạch các da tổn tại người tới, lục gia ở vào trại tử nhất đoàn, chờ may mắn còn tồn tại hơn 30 cá nhân tụ tập tới rồi lục gia khi, lục lam phỉ cùng cầu cầu đã hợp lực đem đại hắc hoa bên người hòn đất lụt ra, chỉ là gác mái xà nhà thật sự quá nặng. Căn bản là không phải hai cái mỏi mệnh người có thể dịch hai. Phỉ phỉ. Người là khi nào về nhà. Tính, các hương thân đều tiến lên giúp đỡ. Y-i-i-na thím giống như còn tồn tại. Điếc lôi kéo bị thương cánh tay thôn trưởng nghe thấy được Y-i-i-na mãi mãi nỉ non thanh ẩm. Không khỏi phất tay gọi qua đi mặt đám người tiến lên. Lục ra phòng ốc ở chỗ cao. Mọi người chỉ nghe thấy Y-i-i-na mãi nỉ thanh ẩm chưa thấy được nàng hiện trạng. Có thôn trưởng kêu gọi cũng bình, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa ý niệm, xôi nổi hướng Lục Lam Phỉ ngồi xổm lập vị trí tới gần. Lục Lam Phỉ không chú ý tới cầu cầu đề phòng thần sắc, chỉ biết người trong thôn tới hỗ trợ, không hề là chính mình một người ở tự lực chiến đấu hăng hái, rơi lệ nói: "Mau cứu cứu ta ra, gia náo ấy noi đi." Phần 39. Lời còn chưa nói xong, cái thứ nhất bò lên trên xà nhà người thăm dò vừa thấy Sợ tới mức té ngã lộn nhào bò xuống Lục Lam Phỉ liền chạy, la hoảng lên, "Ông trời a, yêu quái a." Còn lại người cũng lục tục nhìn đến đệ ở phía dưới hai người một sả, sôi nổi sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, có hai cái gan lớn thậm chí cầm gậy gỗ liền phải hướng Đại Hắc Hoa trên người tắm đi. Không cần Lục Lam Phỉ kêu sợ hãi ngăn trở kia hai người động tác. "Đại Hắc Hoa là ở bảo hộ ta ra ra náoán mãi, câu các ngươi trước đem người cứu ra lại nói." "Yêu quái!" Ta sớm nói nàng là cái yêu quái, là cái bất từ người. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Cấp trong thôn mang đến lớn như vậy tai nạn. Giết cái kia hắc xà, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia hắc xà chui vào nhà ta hủy chết ông nội của ta. Bỏ đá xuống giếng chính là đại lạt bá, vừa rồi cái thứ nhất bị dọa đến tè ra quần chính là trượng phu của nàng. Đại lạt bá tại động đất trung bị tạp chặt đứt một chân. Hiện tại chính máu chảy đầm đìa bị Trượng Phu ôm tới rồi lục ra nhà ở trước. Giải điệu chấn tới kinh hoàng cùng đau đớn làm người trở nên điên cuồng, luôn luôn e sợ cho Thiên Hạ không loạn không loạn nàng bị ích lợi áp chế 2 năm, lúc này rốt cuộc tìm xuất khẩu bà phát. Đại Lạt bá chỉ trích giống như là bực lửa đạo hỏa tác, trong thôn tồn tại người sôi nổi gom lại lục ra phòng trước, chẳng những không có đối chôn ở phía dưới lục ra hai vợ chồng gia thi lấy viện thủ. Ngược lại sôi nổi chỉ vào Lục Lam Phỉ phát tiết chính mình từ động đất trung sinh tồn nỗi khiếp sợ vẫn còn, cũng có đối tương lai mờ mịt. Theo không ngừng dư chấn, sáu bản lao trại nguyên bản liền cũ nát các tiểu phong ốc đã nhìn không thấy một tràng hoàn hảo, trên dưới 100 hào thôn dân chỉ có hơn 30 cái hốt hoảng chạy ra không có bị thương, một bên vết thương nhẹ trọng thương có hơn 20 cái, dư lại tất cả đều bị vĩnh viễn chôn ở phong ốc cùng suy sụp sụp thân thể. Nơi xa nhất Tuyến Thiên đã tại động đất trung biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cái này làm cho chạy ra sinh thiên này bộ phận người tâm lý xem như hoàn toàn hỏng mất, lúc này đột nhiên có một cái danh chính ngôn thuận hết giận gầu, quả năng có phải hay không có cái thư ký thành ủy thân sinh ba ba, dù sao lớn như vậy động đất còn không biết bên ngoài là cái bộ dạng gì, cũng không biết chính mình đáng người hay không còn xem đến bên ngoài thế giới. Tâm lâm hỏng mất cảm xúc như thế nào có thể khống chế được xuống dưới. Đúng vậy, từ lục ra nhận nuôi cái này yêu quái, chúng ta thôn liền không có an bình quá. Ngươi xem trên người nàng sắc mặt cùng trên tay hắc ấn, đây đúng là quỷ hồn ấn ký. Ngươi xem, nàng thân sinh cha mẹ như vậy cao cao tại thượng nhân vật không cũng ném nàng sao. Đúng vậy, nói không chừng chính là ném nàng mới phát đạt. Là nàng, là nàng lần trước đưa tới trong rừng bạo động, là nàng sai xử xà tinh hù chết ông nội của ta, là nàng. Nói không chừng nàng chính là một con gián tinh. Đại Lạt bá lại lần nữa phát huy nàng thiên mã hành không ảo tưởng, cấp Lục Lam Phỉ hạ một cái tân chú giải. Các nàng lúc này đã sớm quên mất lục gia ân huệ, đã sớm quên mất các gia lưu tại lao trại đủ loại nguyên nhân, hiếm lạ cổ quái suy đoán sôi nổi ra lò. Lục Lam Phỉ thân thể chạm đến thẳng tắp, trong tay còn cầm thôn dân chuẩn bị giết chết đại hắc hoa gậy gỗ. Nghe những người này ngươi một lời ta một ngữ đem nhà mình sở hữu bất hạnh đều ra tăng ở chính mình trên người, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, căm lòng không đọng cười to ra tiếng, này cười đến từ thân thể chỗ sâu nhất, đến từ nhiều năm qua áp lực. Ha ha. Nàng đột nhiên tới thanh thúy tiếng cười ngăn trở phế tích hạ mọi người chỉ điểm, đều lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Chỉ thấy nàng chống gậy gỗ, cười đến ngửa tới ngửa lui, trên người quần áo thượng tràn đầy tro bụi vết máu. Tóc dài rối tung khắp nơi phía sau, theo gió nhẹ vũ động, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, thâm u ánh mắt lại lộ ra vô hạn bí ý, làm nhân tâm nghẹn muốn chết. "Mãn mại, biết không, ta thật sự hào hối hận. Hối hận làm cái gì bảo vệ cái gọi là thân nhân lại ném xuống các ngươi. Ngươi hiện tại nói vậy cũng tại hoài nghi đi, chúng ta luôn là một bên tình nguyện cho rằng người khác cùng chúng ta giống nhau, ngươi cùng gia gia thường thường nói thiệt tình đổi thiệt tình liền đổi cái này sao?" Xuất sinh đều biết lấy thân cứu giúp, mà các người hai láo nhiều năm như vậy thiệt tình chỉ là đổi lấy như vậy đối đải. Cũng thế, bọn họ không giúp liền không giúp, nếu ta là yêu nghiệt, ta sợ hai tìm không thấy giúp đỡ sao. Nói xong lời cuối cùng, nàng đáy mắt thế nhưng nhiễm vải phần lệ khí, dừng trên mặt ý cười, đem gợi gô ném tới rồi một bên, hướng về phía dưới chỉ chỉ trỏ trỏ lại là không dám trở lên phòng ốc mọi người lạnh nhạt nói. Các người cút cho ta xa một chút. Bằng không lại bị ngộ thương rồi nhưng không tốt. Câu câu hoang mang mà nhìn cái này có chút xa lạ Lục Lam Phỉ, cảm giác có chút không thích hợp, trên mặt nàng lớn kỳ như thế nào lộ ra yêu dị độ lửa. Tưởng lấy thần thức tra xét lại bị một tầng màu đỏ nhạt quẩn sáng ngăn trở. "Phỉ Phỉ." Hắn nhẹ giọng kêu. "Câu câu đừng lo lắng, ta biết chính mình đang làm cái gì. Cảm ơn ngươi Linh Đàn, ta thần thức chữa trị." Lục Lam Phỉ trả lời cũng cùng ngày xưa xuân phong ôn nhu bất động mang theo khí dị kiên định, lạnh nhạt ngữ điệu cùng ôn nhu nhân nhi hoàn toàn không dính dáng. Chỉ thấy nàng đôi tay ở ngực trước kết thành một cái kỳ quái thủ thế, trong miệng thấp thấp ngâm ra vài câu nghe không hiểu tối nghĩa ngôn ngữ. Theo chú ngữ niệm khởi, trên người nàng đằng khởi từng vòng màu đỏ vàng sáng, chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán khai đi. Câu câu bị đỏ ửng tập thượng thời khắc đó chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng dâng lên một loại mê dục cúng bái mãnh liệt cảm tình thân thể thế nhưng không tự chủ được hướng nàng phương hướng tới gần một bước, thiếu chút nữa quỳ lạy trên mặt đất. Kinh hãi rất nhiều, vội thu Liêm thần thức, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại thân thể. Phỉ phỉ. Phế Tích đỉnh chóp Lục Lam Phỉ giờ phút này quanh thân bao phủ ở một mảnh độ lửa bên trong, nhìn qua như là một đoàn lóa mắt ngọn lửa, này ngọn lửa bao vây Lục Lam Phỉ lại làm cầu cầu cảm giác có chút không ổn. Độ lửa vượng khai vầng sáng bao hàm lạnh lùng sắc khí có một loại bế nghệ thiên hạ cao ngạo cảm. Trong rừng rậm rào rạt thanh âm càng ngày càng vang, trong rừng cây cối bắt đầu không ngừng lay động, thanh thế càng ngày càng to lớn. A, không biết là 3 năm trước đây trải qua quá mãng xà đuổi đi động vật một màn ai hét lên một tiếng, thôn dân tựa như được đến tín hiệu, đồng thời lui về phía sau mấy chục mét xa, sợ hãi nhìn chằm chằm lục ra phế tích đỉnh cái kia tóc dài phất phới quỷ dị bóng người. Trong rừng xuất hiện động vật đại quân càng là làm người từ trong lòng dâng lên một đạo khí lạnh, dặm dặm lớn nhỏ động vật thế nhưng chỉnh thể kết thành đội ngũ hùng hung, quy mô so 3 năm trước đây lớn gấp 10 lần không ngừng. Lục Lam phỉ ngạo nghệ đứng ở nóc nhà, Câu Câu lặng lặng đứng ở nàng phía sau, sau núi cánh rừng nối đuôi nhau mà ra động vật vọng không đến biên, có gấu đen, dã lang, lợn rừng chờ manh thú, cũng có con khỉ, thỏ hoang này đó ôn thuần tiểu động vật. Kỳ quái chính là Nhiều như vậy thiên địch tụ tập ở bên nhau không có xuất hiện cắn xé đánh nhau, ngay cả một tia thanh âm cũng chưa từng phát ra. Căng quỷ dị một màn đã xảy ra, này đó động vật thế nhưng đều nhịp phủ phục trên mặt đất, sau đó tựa như chờ đợi mệnh lệnh binh lính giống nhau chờ đợi chúng nó ánh mắt sở đến Lục Lam Phỉ ra lệnh. Lục Lam Phỉ nhìn nhìn dưới chân tình huống, từ suy sụp sụp phòng ốc thượng lui xuống dưới, cũng không thấy nàng nói chuyện. Thú đàn hướng phong ốc phê tích các phương hướng trải ra từng điều dây chuyền sản xuất. Vô luận ngày xưa là thiên địch vẫn là kẻ thụ động vật giờ phút này động tác đều nhịp, trung thực hợp tác ra bên ngoài truyền lại từng khối tàn gạch đoàn gói, gặp gỡ đại thối hồn đất mục trụ, lập tức sẽ có thân hình khủng lồ gấu đen tiến lên quân vạc. Toàn bộ cứu viện quá trình không tiếng động tiến hành, sáu bảng lao chạy các thôn dân sớm đã là mặt không còn chút máu, xem lục lam phỉ ánh mắt đều bị mang theo kinh sợ. Chỉ sợ cứu gia lục gia hai lao lúc sau này, đó động vật mục tiêu liền sẽ chuyển hướng chính mình đáng người. Câu câu bị Lục Lam Phỉ trên người mặc danh uy áp ép tới hoàn toàn không dám ngẩng đầu, kinh ngạc ở ngoài hắn cũng nghi hoặc Lục Lam Phỉ như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Không đến một giờ, lục gia sụp xuống phòng ốc đã bị động vật quân đoàn rửa sạch đến sạch sẽ, lỏa lò ra chính phòng vị trí hai người một xả. Đại hắc hoa đã là nọ mạnh hết đà. Cảm giác bên người đè ép thủ mục bị từng khối rơi đi, nó chậm rãi thả lỏng thân thể, đem cuốn ở bên trong hai lão chậm rãi phóng rơi trên mặt đất. Nó toàn thân da thịt cơ hồ đã không có hoàn hảo bộ phận, vô số hòn đá cùng cọc gỗ thật sâu chặt ở nó trên người, nhất chí mạng vẫn là kia từng cây đem nó chát cái đối xuyên cây chúc. Thùng nước thô thân thể suy sụp mà tối lui, quán bình, sinh mệnh dấu hiệu cũng là bắt đầu chậm rãi trôi đi. Lục Lam Phỉ bay nhanh chạy vội tới hai vị lão nhân bên người, Sơ đến Iliana Naen Naen mãi còn có nhàn nhạt, nhạt hơi thở khi nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay nhanh ở Iliana Naen Naen trên người khắp nơi bơi lội ngón tay, đầu ngón tay độ lửa quang điểm qua đi, Iliana Naen Naen sắc mặt hồi phục một tia không bình thường lưng đỏ, ngay cả đại hắc hoa cũng bị nàng thi lấy đồng dạng thủ pháp đổi lấy một tia khôi phục. Mà khi nàng chạm vào lục gia da lạnh băng thân thể, không cảm giác được hắn lao nhân ra một tia hơi thở sau, nàng sắc mặt thay đổi mấy biến. Loại này mạnh mẽ khóa chủ sinh mệnh lực thuật pháp cũng yêu cầu một tiêu sinh mệnh lực cùng một tiêu cầu sinh ý chí chống đỡ. Kỳ quái chính là, nàng xác định lục da da không có hô hấp lúc sau cũng không có nước mắt chảy ra, đáy mắt chẩm dai nhiễm cùng ấn ký tương đồng độ lửa, nhéo lục da da bắt đầu cứng cỏng đầu ngón tay, nàng lạnh lùng mà phút ra. Da da, ngài yên tâm, phỉ phỉ sẽ không làm người cô đơn mà đi. Đều là thành phố thiên minh sự tình vương ta, nếu không phải thần thức hao hết ta nhất định sẽ sớm chút trở về, ngươi cũng sẽ không chết, còn có bọn họ." Lục Lam Phỉ quay đầu lại nhìn về phía thôn dân bần bật thôn dân, tựa như nhìn một đám con kiến khinh thường. Cho bọn hắn cơ hội không hiểu đến hảo hảo nắm chắc, nói cái gì chiếu cố các ngươi hai lão, chính là như vậy chiếu cố sao? Trợ giúp bọn họ từng nhà tránh không ít tiền đi. Ai nhớ rõ này phân tình. Ánh mắt của nàng ở một bên manh thú cùng thôn dân chi gian qua lại chuyển động. Như là ở suy xét dan bài cái gì động vận tới chấp hành kế tiếp nhiệm vụ, khóe môi mỉm cười làm người không dét mà run. Liên ở các thôn dân chuẩn bị nhắm mắt chờ chết hết sức, lục lam phỉ bên người truyền đến một tiếng suy yêu đến cực điểm têu gọi. Phỉ phỉ, lại đây. Nãi nãi. Lục lam phỉ ánh mắt sáng lên, dối tay đem y đi hề na nãi nãi ôm vào trong lòng. Nãi nãi, phỉ phỉ sẽ mang ngươi đi tốt nhất bệnh viện, phỉ phỉ sẽ tìm tốt nhất bác sĩ cho ngươi xem bệnh. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, trợ người một lần mệt một phần công đức. Phỉ Phỉ. Iliana nãi nãi có chút lạnh lẽo bàn tay siết chặt Lục Lam Phỉ bàn tay, gian nan nói: "Nãi nãi cảm giác được Iliana nãi nãi bắt đầu tiếp tục sói mòn sinh mệnh lực." Lục Lam Phỉ nói: "Ta nghe ngươi." Giơ tay vung lên, phủ phục đợi mệnh động vật quân đoàn thế, nhưng như thủy triều rút đi. Quái vật da thê lương thét chói tai lại lần nữa từ trong đám người truyền ra. Lại không biết bị ai bưng kín miệng Lục Lam phỉ đối này hết thể không chút nào để ý tới Bởi vì Y-Y-N-A nãi nãi lúc này thế Nhưng từ và táo móc ra một cái nhò nhỏ hộp gỗ đưa cho nàng Giọng như mũi kêu nói Đây là ta và người già già cho người tích cốc đại học học phí Còn có người của hồi môn Y-Y-N-A nãi nãi hơi hơi nghiêng đầu Quyến Luyên ánh mắt đầu hướng một bên trên cánh tay thượng cắm cọc gỗ lục ra ra Nỉ nó nói Lao nhân thật gờ Rõ ràng có thể chạy thoát vì cái gì phải về đầu đâu? Rõ ràng cái kia mãng xà bảo vệ hắn, hắn vì cái gì muốn giúp ta ngăn trở kia căn đầu gỗ đâu? Hắn đã chết, ta tồn tại còn có ý tứ sao? Thật gở. Lại lần nữa nắm chặt lục Lam Phỉ bàn tay dặn dò nói, Phỉ Phỉ nhớ rõ, nhất định phải khảo cái hào đại học, làm ngươi ra ra ở dưới có cái khen nói đầu, về sau tìm một cái có thể che chở ngươi nam nhân làm ta yên tâm, muốn hạnh phúc, nhớ rõ nhất định phải hạnh phúc. Nói xong câu này, Irena ngai ngải ánh mắt đã không có tiêu cự, chỉ là trong miệng truyền gia lục lam phỉ nhớ kỹ trong lòng kinh Phật tới, cũng là lục gia gia phu thê làm người chuẩn tác. Giữ mình chính đại, thấy Ngô không thích có gì phương. Ý định tích, nhẩm ngươi tháp hương vô điểm ích. Trừ ác mặc làm, chúng thiện tự hành. Không sát sinh mà từ tâm với người, không vọng ngữ mà thành thật vô khinh, không ác khẩu mà ra ngôn hiền hòa. Không giận khuế mà từ nhân tích phục. Theo y Yena Naen Naen niệm khởi kinh Phật suy yếu thanh âm, Lục Lam Phỉ trên cổ tay lấy mắt thưởng khó phân biệt tốc độ đằng khởi một đạo bức ánh sáng màu vượng, thẳng hướng nàng thức hại bay đi. Yena Naen Naen nỉ non đã là gần như không thể nghe thấy, Lục Lam Phỉ đôi mắt đột hiện lên một tia mê võng, không tự chủ được theo y Yena Naen Naen kinh văn dẫn đường niệm nổi lên tập hồn chú, ngưng hồn chú, an thần chú, một lần lại một lần Lục lam phỉ thức hại lúc này lại là cùng trên người ấn ký giống nhau nhàn nhạt độ lửa một mảnh, bích sát ra nhập làm màu đỏ tựa hồ có chút lưu bước, nhưng vẫn cứ chiếm cứ không đi. Phần 40 Gian nan cổ tàng ngữ lúc này đã nghe không thấy ý ghi hẹn à nại nại thanh âm, chỉ còn lại có lục lam phỉ một mình ngồi dưới đất vây quanh nàng dần dần cứng đờ thân thể nhất biến biến tiếp tục nghiệm, không ngừng nghiệm. U ám không trung phiêu nổi lên kéo dài mưa phùn. Từ kinh hoàng chung hoàn hồn các thôn dân chậm rãi tại chỗ góp nhặt gậy gỗ, vải nhựa chờ đáp nổi lên giản dị túm lều, có người bắt đầu ở đổ nát thê lương chung tìm kiếm có thể vào khẩu đồ ăn, trong trại duy nhất đi chân trần lang chung giúp đỡ bị thương người đơn giản xử lý miệng vết thương. Bọn họ ở Lục Lam phỉ chút nào không ngừng nghỉ chú ngựa chung yên lặng làm những việc này, không dám đi quá giày nàng, càng không dám tiến lên đi chỉ điểm vây xem, ngay cả đại Lạt bá cũng chỉ là ôm thương chân nghe a a gì. Không hề hướng lục gia phương hướng xem một cái. Tuyệt vọng phát tiết lúc sau chấn động ngược lại làm người bình tĩnh lại, mãnh liệt cầu sinh dục vọng lại lần nữa chiếm cứ mọi người chủ yếu suy nghĩ. Câu câu nhìn Lục Lam Phỉ theo chú ngữ nhắc đi nhắc lại dần dần rút đi màu đỏ khuôn mặt thở dài ra một ngụm trường khí, rõ ràng bị vũ sối thân thể lại là ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác Lục Lam Phỉ trên người kia mạc danh uy áp thế nhưng ly kỳ biến mất. Trước mắt người lại khôi phục thành cái kia ôn nhuận như nước yên lặng thiếu nữ. Chỉ là nàng nhác mãi chú ngữ thân ảnh quá mức bi thường, sắc trời dần tối, nàng càng thêm ngẹn ngào thanh âm cũng là người tại đây đêm mưa vô pháp đi vào giấc ngủ. Vũ một chút chính là một đêm, nay một đêm đối chịu đựng động đất mỗi người đều là dày vò. Sáu bàn lao chạy người ở Hưng Đông hết sức phát hiện Lục Lam Phỉ vẫn cứ tư thế chưa biến ôm ý Diền Na nán nãi, bị vũ xối đến ướt đẫm thân thể có vẻ như vậy đơn bạc. Nhất mãi cổ quái lời nói cơ hồ chỉ còn lại có nghẹn nào nỉ non. Câu câu trong tay phủng dã quả từ trong rừng truyền ra, nhìn thấy Lục Lam Phỉ vẫn là dáng vẻ kia không khỏi thở dài ra tiếng, đêm qua hắn khuyên vài lần cũng không có gì hiệu quả, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phỉ Phỉ, ngươi ăn một chút gì đi. Gia gia nãi nãi nói vậy đều không hi vọng nhìn ngươi cái dạng này, làm hai vị lão nhân sớm ngày xuống mồ vì ăn đi. Lục Lam phỉ thấp đầu rốt cuộc nâng nâng, không hề tiêu cử con ngươi định ở núi xa, thanh âm tựa như dao nhỏ xẹt qua pha lê trói thai, đi những người đó chỗ đó mua hai phúc quan tài đi, làm nhị hát chúng nó tới đem đại hát hoa mang về chín bàn sơn, trên đường cẩn thận một chút, nó còn có sinh mệnh lực ở lưu chuyển. Trên mặt đất liền phóng y dì hề nà nãi nãi trước khi chết dao cho nàng hộp sát, không cần xem nàng cũng biết bên trong có cái gì. Ơn, ta đi. Câu cầu tiếp nhận nàng đệ thượng thật dày một chồng tiền hướng các thôn dân đi đến. Hắn 16 7 tuổi, chấp người thương tiếc oa oa mặt làm thôn dân không đến mức mâu thuẫn, nghe được ý đồ đến lúc sau, nhưng cái đó thôn dân ánh mắt đều đầu hướng về phía thôn trưởng cùng thầy lang. Bọn họ vừa rồi còn ở thống kê các gia trước mắt có thể bắt được thức ăn cùng dược thảo, bị quan phát hiện chỉ có thể đủ duy trì 1 2 ngày dùng lượng. Câu câu vì Lục Lam Phỉ mang ra tới dã quả làm cho bọn họ liên tưởng đến trước kia bảy khỉ đưa nắm hành động, còn ở mồm năm miệng 10 tranh luận đến tuột cùng hay không là Lục Lam Phỉ cái kia yêu nghiệt sở mệnh lệnh, thậm chí còn có còn có nhân vì bảy khỉ tặng đồ giá trị không đợi mà căm giận bất bình. Vừa lúc bị thôn trưởng cùng thầy lang áp xuống, câu câu liền mang theo tiền lại đây. Lúc này chúng ta lấy tiền có ích lợi gì? Ngươi trở về nói cho Phỉ Phỉ, làm nàng cho chúng ta tìm ăn hoặc là giúp chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta không chỉ có cho nàng quan tài, còn giúp đem lục đại ra vợ chồng mai táng." Thôn trưởng nghĩ nghĩ, đề ra một cái hắn cho rằng không tồi đề nghị. "Con muốn tìm điểm cầm máu, giảm nhiệt dư liệu. Đây là thảo dược lang trung." "Nàng là yêu." Ách nói chuyện thôn dân xem mấy chục mét ngoại lục Lam Phỉ trợi hổ thân thể giật giật vội sửa lời nói, "Nàng thân thông quảng đại về sau có thể không sao cả, chúng ta liền hãm còn không biết bên ngoài người bị chết ra sao, làm nàng lại cho chúng ta tìm điểm đông trùng hạ thảo nhân sâm, bán tiền về sau cũng hảo một lần nữa kiến phòng. "Ta là thiếu các ngươi sao?" Nhẹ nhàng nghẹn ngào hỏi câu ở gần chỗ sâu kín toát ra, một cái chớp mắt thời gian, Lục Lam Phỉ liền đứng ở thôn dân túm liệu trước. Nàng vốn là khôi phục thần trí sợ sơ hóa hình người cầu cầu sẽ không tìm tử, lúc này mới thuần tri lại đây, ai biết vừa lúc nghe thấy những người này không biết thỏa mãn muốn này muốn nọ Trong lòng bất bình, đáy mắt ẩn ẩn lại như là toát ra độ lửa.